Các bạn đang nghe chuyện Hải Sao trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình Chẳng Lọc 2017 Tập 9 chương 25 Mới chạy được mấy vòng, da hàng đã ướt súng mồ hôi. Lâu lắm rồi cô không có được cái cảm giác da mồ hôi sảng khóa như vậy. Tuy thể lực hơi khó theo nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Khi cô thi đấu mọi phiền não để toàn biến, toàn bộ cuộc đời cô chỉ là một trái bóng, dành vào tay, ném vào rổ, đã là viên mãn. Bà chị, chị ở trong đội tuyển trường à? Một cậu nhóc cùng đội với gia hàng hỏi Tập trung chơi bóng đi Gia hàng lòng mồ hôi trên mặt Không biết điện thoại của cậu nhóc thế nào cứ kiên trì réo mãi Cậu nhóc lầm bầm chạy đi nghe Bạn gái cậu ta tìm Mẹ kiếp, chơi bóng cũng không yên Sắp băng bà ngoại tôi rồi đấy Cậu trai miền cưỡng nhặt quần áo lên Lần sau chơi tiếp nhé Nếu tôi không đi thì cô ấy cần nhàn mãi mà thôi cũng không còn sớm nữa mấy cậu trai khác biết ý lục tục nhìn quần áo nhặt lên không muốn chơi tiếp nữa ra hàng đập bóng chạy từ bảng rổ này sang bảng rổ khác không định dừng lại bà chị vứt bóng ở chỗ bảo vệ rồi về sớm đi nhé cuối cùng chẳng còn một tí sức lực nào ra hàng ôm qua bóng cả người ướt sũng như vừa dầm trong nước chậm chậm đi về phía khán đài một bóng đen tiến về phía cô cô chớp mắt ngẩng đầu lên đến rồi à Cô thở hổn hển. Lần này định phạt gì đây? chủ vẫn Cẩn rút khăn tay ra đưa cho cô. Trước đây khi họ hẹn nhau, ai đến muộn sẽ phải chủ động nhận phạt. Một chầu phim hay một bát mì thịt bò. Ra hàng lắc đầu, gió lạnh thổi qua khiến mồ hôi khô rất nhanh. Cô lấy tay áo trôi qua quýt rồi bôi phẹt ngồi xuống bậc thang. Là em đến sớm. Chú văn Cẩn cúi xuống nhìn một lát rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô, lấy quả bóng trong tay cô nghịch nghịch. Ở chỗ này em cũng thua anh không ít đâu. Anh ngứt ham về phía sân bóng. Em cũng có lúc thằng đấy chứ. ra hàng nhến mày kêu ngạo. Ừ, thóng một lần là quấy đuôi lên tận trời xanh, rú lên cho cả trường đều biết. Bởi vì chẳng dễ gì. Dù thế nào thì thể lực nam nữ vẫn khác biệt. Heo, chú vẫn cần quay sang nhìn cô. Tại sao hôm nay lại hẹn anh ra đây? Cô trầm ngâm. Chú sư huynh. Anh đã từng hối hận bao giờ chưa? Trong thế giới của đàn ông không có từ hối hận, cho dù là sai lầm, cũng phải chấp nhận hậu quả. Anh nhạt chiếc áo khoác trên mặt đất, khoác lên người cô. Còn em? Em cũng không hối hận, hiệu thuốc đâu có bán thuốc hối hận đâu. Heo, giọng trù văn cần bỗng nhỏ đi, nhỏ tới mức có thể bị gió thổi bay. Hãy về bên anh đi. Mắt ra hàng đau nhức cô cúi xuống cởi rồi lại thắt dây dày về thế nào? Quay ngược thời gian trở về năm thứ hai, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Em ly hôn, anh chia tay với Diêu Viễn, anh có thể từ bỏ công việc hiện tại, hai chúng ta ra nước ngoài hoặc tới Thượng Hải, Quảng Châu tìm một công việc là rất dễ dàng. ra hàng ôm ngực, nhịp tim đã trở lại bình thường. Chu sư huynh, em không làm Tiểu Lục đâu. Tiểu Lục, Chu Văn Cẩn cho mày. Hai lần tiểu tam chẳng phải là một lần tiểu lục sao. Dạ hàng cười từ diễu, hơn nữa quân đội có lẽ không phải là nơi muốn từ chức là từ chức được. chu Sư Huynh, anh bị ấm đau rồi. Em để ý sao? Em để ý. Em lấy anh ta là vì em yêu anh ta sao? Dạ hàng đứng dậy, đưa tay về phía anh. chu Sư Huynh, chơi với em một trận bóng đi. Lần cuối cùng hãy để thình huynh muội của chúng ta đặt dấu chiếm hết ở đây. Heo em tới tìm anh kỳ thực là vì chuyện hoa diên vĩ xanh đúng không? Chu Văn Cần có phần giận dữ. em đang sợ à? có chơi không? ra hàng giành lấy quả bóng. Chu Văn Cần bỗng dùng hai tay xoay người cô lại. heo em không hiểu ý nghĩa sức làm của anh sao? anh không thể bụng chuyện em là hacker. anh sẽ mở rộng vòng tay chờ đợi em. nhưng người khác không làm được. anh sẽ chứng minh cho em thấy ai yêu em hơn. dừa viến thì sao? Anh chưa từng yêu cô ấy, không yêu mà lại ở bên cô ấy. Đó chỉ là hai người học cùng nhau 3 năm, cũng phải có chút tình nghĩa chứ. Anh cũng biết được tình cảm của cô ấy dành cho anh, cho nên tại sao không phải là người khác mà là Diêu Viễn, vì Diêu Viễn đặc biệt. Từ trước đến nay em chưa từng tin vào tình cảm của anh dành cho em, 3 năm trước đã vậy, 3 năm sau vẫn vậy. Hẹo Những gì anh có làm có quả đáng bằng những việc em đã làm không? Gia hàng tung quả bóng lên trên cao, sắc trời tối sầm, không nhìn rõ được. Quả bóng không rơi lại vào tay mà lăn ra xa, cô chạy đuổi theo. Khi ôm quả bóng lại, Chu Vân Cần đang cài lại những chiếc cúc áo đã mở ra. Tìm gia hàng thắt lại như một bị sợi dây thừng xiết lấy, đau tới mức không tài nào thở được. Nếu em chưa sắp xếp xong trái tim mình thì đừng tùy tiện gọi điện thoại cho anh. Anh nói lại một lần nữa, chuyện hoa diên vĩ xanh, anh sẽ không bỏ qua, tuyệt đối không. chu sư huynh, anh đã thua rồi, nếu tiếp tục anh sẽ thua không ngần đầu lên được. chu sư huynh cười lạnh, vậy sao cứ đợi mà xem. Anh ta xoay người bỏ đi, xa hàng đập bóng, tăng tốc độ nhảy lên rồi ném bóng vào rổ, một cú ném ba điểm tuyệt đẹp. Lượt chạy sau, cô lại nhảy lên, không biết là do không kiểm soát lực tốt hay là vì hai đầu gối rủn ra, cô rúi về phía trước, cả người ngã nhào xuống đất. Miệng là nơi cảm nhận được vị tay ngọt ngọt đầu tiên, tiếp đó là lòng bàn tay và đầu gối đau nhức, trong mũi có chất lòng trào ra ngoài, toàn thân như đang thoát xác, trôi nổi trong không gian vô hạn, lúc gấp rút, lúc chậm rãi. Cô bật cười khánh khách, cười đến mức hai má co rút. Cô chật vật lật người lại, nhìn bầu trời sao xa xăm, cười mãi không ngừng. Có tiếng bước chân vội vã hoảng loạn vang lên bên ngoài sân bóng. Ai vậy nhỉ, bảo vệ hay là chu sư huynh? Gia hàng, giọng nói rẻ rặt như đang đầy nén vô vàn cảm xúc. Trước mắt cô có thêm một gương mặt, là thủ trưởng. Chuyện gì vậy, anh cũng chơi bóng sao? Đầu anh ướt xuống mồ hôi, môi rùn rẩy ngực hợp phòng, tóc bối dù như tổ quạ chiếc móc gài trên bộ quân phục cũng đã tung ra. Em đứng dậy đi. Anh lấy mu bàn tay lau mũi và miệng cho cô nhưng không đỡ cô dậy. Em muốn nghỉ thêm một lát. Cô hất tay anh ra. Nếu em không dậy được thì anh sẽ bế em. Anh túm cánh tay cô. Cô cười chỉ vào anh. Thủ trưởng, anh đúng là một thầy giáo, kế khích tướng này rất công hiệu. Cô co chân lên, chống tay xuống đất. Đau chỗ nào cũng như bị kim châm, bị gọt rũa. Cô nhếch miệng, nhưng vẫn bò dậy được. Quả bóng, rừng cây và nhà thể dục phía xa đều đang lắc lư, cô nhắm mắt lại. Trên chiến trường, binh lính bị thương hoặc sẽ được cáng hoặc sẽ được cóng, em chọn cách nào? Anh cắn môi kim nén, không nhìn vào gương mặt bề bếp máu của cô. Cô là kẻ tức thời, giang hai tay ra, anh xoay người lại, cõng cô trên lưng. Lúc cõng cô lên, anh mới thầm thở hát ra một hơi, sau đó anh cảm thấy một chất lỏng nóng hổi trượt qua cổ anh, hòa với mồ hôi anh rơi xuống không tiếng động. Anh xốc hai chân cô tới về phía trước, không lên tiếng, để cô được khóc cho thỏa Xe đỗ bên ngoài phòng bảo vệ, lúc bước vào cô nghẹn ngào bảo vệ anh, nói với bác bảo vệ, bóng để quên nơi sân bóng rồi, phải tới đó lấy về. Với bất kỳ người nào, cô cũng chưa từng nuốt lời. Anh thở dài, nhấc hai chân của cô đặt vào chỗ ngồi, rồi chèn một tấm đệm ở phía sau, đóng cửa xe lại, chạy vào phòng bảo vệ chào một câu. Trên đường đi, anh ta không hỏi tại sao cô lại ở Bắc Hàng, cũng không hỏi anh sao lại tìm được tới đây. Anh chăm chú lái xe, cô chăm chú khóc. Tứ hợp viện tĩnh lặng như tờ, anh bế cô vào căn phòng dành cho khách, không bật đèn chân mà chỉ vặn một ngọn đèn bàn lờ mờ. Trong phòng làm việc có hộp cứu thương, anh mang tới, bảo cô nằm xuống. Mũi và khóe miệng đã ngừng chảy máu nhưng vẫn rất sưng, lòng bàn tay trông rất khủng khiếp. Anh xoa đầu cô, bê một chậu nước nóng trong nhà tắm ra, rửa sạch mặt cho cô, rồi lấy cẩn thận lau tay cho cô. Cô hết sức im lặng, cũng hết sức hợp tác. Khi vui thuốc, anh nghe thấy cô hít sâu từng hơi. Đau lắm à? Anh ngớ mắt lên. Cô quay đầu đi. Thủ trưởng! Chúng ta bây giờ tính là vai vế gì đây? Anh thổi khẽ vào vết thương trong lòng bàn tay Chắc vẫn là bằng phai vải lứa Nếu cào tuyết cần ở dưới âm phủ biết được Nhất định sẽ kiện chúng ta vào tội đạo văn Tùy là anh em họ ngựa ghép, ha Thần càng thêm thần, có gì tốt không? Anh nhìn chiếc quần dài lấm lem vết máu Không biết đầu gối bị thương đến mức nào Anh đặt lọ thuốc mua lên tủ đầu giường, sốc eo cô dậy, cởi cúc quần. Lòng bàn tay anh vừa mới bôi thuốc, cô đành phải dùng mu bàn tay ngăn lành lại. Mắt anh sâu thẳm. Ngoan, sẽ không đào lắm đâu. Cô chậm chậm lắc đầu. Thủ trưởng, để kệ nó đi. Anh im lặng, cô cắn môi cây đắng, sau đó khẽ mỉm cười. Thủ trưởng, chúng ta không thể tiếp tục được nữa chắc thiệu hòa chậm chậm nhìn cô lông mày hơi nhíu lại tựa như đang nghiền ngẫm ý tứ câu nói đó dưới ánh mắt ấy gia hàng không thể nhìn thẳng vào mắt anh cô cúp mắt lại quay người sang hướng khác anh đã làm sai điều gì sao cô nghe thấy anh hỏi cô khó nhọc lắc đầu khi bọn họ quen nhau anh vẫn còn bé tí em còn chưa ra đời khúc mắc giữa họ do tự họ giải quyết em không thể đem những chuyện đó đổ lên đầu anh Vì cớ gì anh phải mất vợ, vì cớ gì Phạm Phạm phải vớt mẹ? Anh dùng dòng điệu nghiêm túc nhất từ trước tới giờ hỏi cô. Xuất phát điểm của khôn nhân của chúng ta không phải vì tình yêu, Phạm Phạm cũng không phải do em. Nước mắt không kìm được nữa, cô ra sức dùng mu bàn tay để lau đi. Anh hy vọng một ngày nào đó nó cũng sẽ giống em. Đột nhiên phát hiện người mẹ đã nuôi dưỡng mình hơn 20 năm là giả sao? Điều này rất tàn nhẫn, anh có hiểu không? Đôi mắt anh bỗng thâm thầm như đại dương tính lặng, anh đỡ cô ngồi dậy. Đúng thế, cô hôn nhân của chúng ta lúc đầu quả thực là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ em có thể phủ nhận chúng ta không yêu nhau không? Cô không thể, cho nên khi ngỡ nghĩ tới việc chia tay với thủ trưởng, tim cô đau nghẹn lại. Nhưng họ sao có thể ở bên nhau, thân thể phức tạp kia của cô làm sao có thể đối diện? Còn Phạm Phạm, ngay từ đầu anh đã luôn nói với em rằng đó là con của chúng ta, chúng ta là anh và em, không có người thứ ba. Anh từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy thực sự khó mở lời. Khi anh biết được sự thật, cũng đã vô cùng sững sốt. Sai hàng bằng hoàng, không tin vào tay mình. Sao có thể thấy được, rõ ràng là em mang thay hộ hai người. Sai tịch không chỉ đơn thuần là không dễ mang thai, mà chứng của cô ấy và tinh trùng của anh căn bản không thể kết hợp được. Nhưng cô ấy quá khát khao một đứa con, luôn mang tâm lý an may. Lần phẫu thuật đầu tiên, quả thực đã dùng trứng của cô ấy nhưng thất bại. Cô ấy chấp nhận hiện thực, tính sang phương án thứ hai, chỉ cần một đứa con của anh là được. Cô ấy giấu em, lấy trứng của em. Ồ, thao nào yêu cầu chất lượng người mang thai hộ phải cao? Em vì tình nghĩa mà mang thai giúp cô ấy, nhưng em tuyệt đối không sẽ bàn chứng của mình, cô ấy không dám nói thẳng với em. Xa hàng há hốc mồm, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường. Có phải em rất ghét cô ấy không? Chắc Tiệu Hoa cười khổ, nếu không phải vì sai tịch, cuộc sống của cô nhóc này đã cực kỳ sáng lạ. Ngay từ đầu anh đã biết rồi, tại sao không nói cho em biết? Cô mày móc hỏi anh. Anh không dám chắc em sẽ yêu anh, nếu nói em biết sự thật, sẽ ràng buộc em. Nếu không, em có tình cảm với anh, chỉ coi mình là một người mang thai hộ. Một khi đã ra đi, anh chắc chắn sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với bọn anh nữa, hạ cớ gì phải nói. Anh sẽ để em ra đi sao? Nước mắt cô ngần ngấn trên mi. Mới đầu có lẽ sẽ nhịn đau để buông tay, nhưng bây giờ anh không làm được. Đôi mắt đen láy thấm thấm, nét dịu dàng. Anh kiên quyết nói với cô, Gia Hàng, em không cần nghĩ ai là bố em, ai là mẹ em, chỉ cần cứ chắc Thiệu Hoa là chồng của em, phàm phàm là con em, tất cả mọi chuyện cứ vứt hết cho anh là được. Nhưng em đã bỏ lỡ quá nhiều. Ngày hôm nay, có quá nhiều sự thật được phơi bày, cô không thể nào tiêu hóa hết. Trong cứ, cô chưa từng bế Phạm phàm, chưa từng cho nó bú một giọt sữa, sau đó lại bỏ đi không chỉ một lần. Phàm phàm chỉ hỏi cô là heo chứ không phải là mẹ. Đâu có, em chẳng bỏ lỡ gì hết. Em tuyệt đối là một người mẹ tròn trách nhiệm. Anh thường xót đã từng nụ hôn lên gò má nhỏ nhắn của cô. Tên Phạm phàm là do em đặt. Tấm ảnh của cả gia đình chụp chung khi đầy tháng. Em bế con, cây ngọt ngào. Tiệm muối phòng đầu tiên của Phạm phàm em có mặt. Phàm phàm bị sốt, em túc trượt cả đêm bên con Uống thuốc cũng do em mớm Em tắm cùng con, chơi về con Dạy con chơi bóng, dạy con cách sống Em nói xem có điều gì em làm không tốt không Cô như một đứa trẻ yếu ớt Sựa phà lòng anh Đầu đầu cũng là lừa dối Anh xót xa ôm lấy cô Xa hàng, anh yêu em Cô sợ nghe không rõ Anh lặp lại một lần nữa Anh yêu cô là sự thật Phạm Phạm cũng thực sự là con trai của cô. Người cô run lên như một ngọn nến trước gió, tâm trạng cô cũng dao động không ngừng. Cô ngỡ mắt lên nhìn anh, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ vì khóc, nhưng vẫn ánh mắt nối lên nỗi buồn đau khôn cùng. Cô lấy mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh, chậm rãi dịu dàng. Vì anh, vì Phạm Phạm, kiên cường lên nhé, có được không? Cô nhìn không biết mình có thể làm được không, cô chỉ có thể im lặng anh cởi cúc quần cô, rồi một lần nữa lấy nước nóng tì mịt lau người cho cô, bôi thuốc lên đầu gối, anh tìm quần áo lót, ân cần thay cho cô. ngoan, ngủ đi. anh rời chân ra, cùng cô nằm xuống. khi tỉnh lại em sẽ phát hiện ra ngày mai không đáng sợ đến như thế đâu. Cô nhắm mắt lại, ngỡ rằng đầu óc mình sẽ nghỉ quẩn quanh mãi, không ngờ lại nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Cô mặc cho bàn tay anh đặt nơi xét eo. Trong lúc nửa tình nửa mơ, cô nghe thấy hình như anh đang gọi điện cho ai. Dạ vâng, chị hai, hàng hàng đang ở nhà, mọi việc đều ổn cả. Trường 26 Chim tung cánh, cá vượt ao Trác thiệu hoa không ngủ được, anh đưa tay vuốt sọc từ xương quay xanh của da hàng tới eo cô, không mang theo bất kỳ chút dục tính nào, dường như anh vẫn chưa dám tin cô thực sự đang nằm trong lòng anh sao. Anh thậm chí còn kiểm tra hơi thở của cô, rất đều đặn, giống phàm phàm, mũi hơn ngàn nghẹt. Từ chiều tới giờ, 6-7 tiếng đồng hồ, anh không biết mình đã trải qua như thế nào, đứng giữa dòng người mênh mông, Không tin thấy hình bóng của cô, anh thực sự muốn gầm lên với ông trời. Nếu như không phải anh giữ được bình tĩnh tình táo, anh thực sự muốn tới cầu cứu cha để huy động quân đội đóng của Bắc Kinh. Anh rất sợ, chỉ muộn một giây anh sẽ vụt mất cô nhóc này. Anh tới trường Bắc Hàng khi trời vừa nhập nhoạng, đi một vòng quanh xây trường, anh đã kiểm tra từng quán nét một quanh trường, khiến mấy ông chủ quán đầu óc căng thẳng, tưởng bị kiểm tra đột xuất. Anh còn tới tiệm xanh thấm, cô nhóc này đã từng làm thêm ở đó. Cũng không biết là niềm tin ở đâu ra, cuối cùng anh lại quay lại bác hàng một lần nữa. Trong bóng đêm, anh nhìn thấy Chu Văn Cần mặt mày u ám vội vã bỏ đi, trái tim anh bỗng bình tĩnh kỳ lạ. Gia hàng không ngủ yên, vết thương bị nóng nên hơi ngứa, cô không nhìn được cứ cọ tới cọ lui trong chăn. Anh vội túm lấy hai tay cô, không cho cô ngò ngoài nữa, tránh đụng vào vết thương. Dạ hàng trên tư thế này không thoải mái, xoay phát người lại, đối mặt với anh. Anh hôn lên tóc cô, mặc cô khùng khủy tay khuyết vào người, dùng chân đá anh. Thủ trưởng, cô bỗng xét lên. Ừ, anh dịu dàng đáp lại. Rất lâu sau không có tiếng trả lời, thì ra là đang mơ. Dạ hàng trong giấc mơ của em, anh là người như thế nào? Trái tim anh bất giác run lên. Anh ngậm cánh môi cô, khẽ cắn một cái thủ trưởng lần này cô đã thật sự tỉnh lại hàng mi dài lướt qua bộ ngực trần của anh hơi ngứa anh thở dài mới ngủ được một lúc thôi mà đừng nói gì ngủ đi gia hàng mở mắt to trong đêm vừa rồi cô đã nằm mơ cô dừng bên dòm Đà Giang bóng chiều ngày một sớm lại cô nhìn về phía trước rồi quay đầu nhìn lại bỗng không tin được đường về nhà rất minh tỉnh dậy giọng nói chậm ấm của anh khiến cô bình tĩnh lại Em không phải là không thể chấp nhận được sự thật rằng chị hai là mẹ em. Nếu vậy, em hy vọng bố mẹ em là anh rể chứ không phải là người kia. Khi học cấp 3, có lần em tới Thiên Tân tham dự cuộc thi lập trình. Chị hai phải đi tập huấn, không rảnh để đi cùng nên anh rẻ đi cùng em. Khi vòng loại vừa kết thúc, nửa đêm em đau bụng lan lộn trong phòng. Anh rể công em chạy thẳng tới bệnh viện. Lúc đó là đầu mùa hạ, trời đã rất nóng rồi. Anh rể suýt chút nữa thì bị cảm em bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ luôn tối hôm đó nên không thể tự thi được. Anh rể đã nói với cậu bạn, được giải nhất, giải này của cậu là hàng hàng nhà tôi nhường cho cậu đấy, không thì chẳng có phần của cậu đâu. Khi đó cảm thấy anh rể rất mất mặt, chẳng biết ăn nói, nhưng sau nghĩ lại thì thấy rất tự hào trong một năm một nửa thời gian là em ở nhà chị hai chị hai giống là một bà mẹ nghiêm khắc còn anh rể là một ông bố hiền từ muốn xin thêm tiểu tiên vặt thì hay xin đi mua đồ gì đều lên lén xin anh rể gây ra họa cũng báo cáo với anh rể trước như thế khi chị hai tức giận em mới có chỗ núp tại sao mọi việc lại không như mong muốn chứ em không phải là do anh rể sinh ra một nửa sinh mệnh của em là do một người khác mang lại người đó với em lại là cái gì Cô hơi run lên như một con thú nhỏ đang hoảng hốt không yên Em chỉ mới nghe kết quả Chứ chưa biết đến quá trình Có lẽ sau khi biết quá trình Có thể em sẽ thông cảm cho họ Trên thế giới này Có những người đàn ông hạnh phúc như anh Những đứa trẻ hạnh phúc như phàm phàm không nhiều đâu Thật sao Xa hàng cắn môi Cười chua chát Khi cười khóe miệng cử động và hít hà vì đau chồng anh có giống người đang nói dối không Thủ trưởng anh không thấy phiền não sao? cô nghi hoặc hỏi anh. ông án Nam Phi là giường ruột của anh, chuyện này chẳng khác nào một quả ngư lôi ném thẳng vào gia đình anh. phiền não điều gì? vợ anh vẫn là giá hàng, còn con anh vẫn là chát giật phàm. anh không tham quan cũng chẳng bị giáng chức, cuộc sống của anh có gì thay đổi đâu? cô ngậm miệng lại, không nói gì nữa. ngoài cửa sổ có tiếng cành lá lao sao gì dào trách tiệu hoa nghiêng tai lắng nghe. Có lẽ tuyết đã rơi rồi Đêm tuyết trắng Rơi lắng từng nghe tìm tim thủ trưởng Cuộn tròn trong lòng anh ra hàng lại chìm sâu vào giấc ngủ Khi mở mắt ra lại một lần nữa Căn phòng đã bừng sáng Chất thiếu hoa đã không còn Ở bên cạnh cô nữa Cô chớp mắt thích ưng ánh sáng trong phòng Sau đó lại nhắm mắt lại Hàng hàng tỉnh trưa Ngoài cửa có người hỏi nhỏ Gần sáng mới ngủ Giờ này chắc vẫn đang ngủ Thiệu hoa, em mở cửa ra đi Chỉ chị nhìn nó một cái thôi Giọng nói nghẹn ngào nứt nở Một luồng gió lạnh ùa vào trong khe cửa Xa hàng dùng mình Mội rút vào trong chăn Quay lưng ra ngoài Hàng hàng, giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng cô Cô không hoảnh lại Không muốn đối diện với người chị kính yêu của mình Em tỉnh rồi phải không? Sa doanh chớp mắt cho tan làn sương mù ẩm ướt trong mắt Tối qua, bố mẹ Chị và Gia Lương cả đêm không ngủ, chuyện này mọi người không đúng, không nên giấu em. Vào ngày em trưởng thành, em có quyền được biết tất cả. Anh dẻ cũng biết, lông măng trên người cô dựng đứng. Để em phải đột ngột đối diện với chuyện này, em muốn đoán hận muốn hận chị đều được, nhưng tuyệt đối không thể làm tổn thương bản thân mình. Hàng hàng, chị muốn nói với em, khi đó chị không phải là một cô gái xa chân lỡ bước, không phải người ta lở gạt. Khi đó chị và ông ta cũng thật lòng yêu thương nhau, vì yêu nên mới có em, dũng cảm sinh em ra đời, cũng vẫn vì tình yêu, không phải là bất đắc dĩ. Chị có quyền lựa chọn mà, chị có kết tinh tình yêu của bọn chị, sai lầm là ở chỗ, chị không nghĩ rằng cả hai đều còn quá trẻ, vẫn còn chưa đủ sức mạnh để gánh vác những trọng trách của cuộc đời. Chị có thể tự hào mà nói với mọi người rằng Hàng hàng là con gái của chị Nhưng người đời rất đáng sợ Miệng lưỡi con người rất đáng sợ Để em trở thành con gái của bố mẹ Là sự bảo vệ của bố mẹ dành cho hai chúng ta Như thế chị có thể học tiếp Hàng hàng có thể lớn lên vui vẻ Có lẽ em cũng biết Vì chúng ta, bố mẹ đều bị cơ quan đuổi việc Đến nhà cũng không còn Nhưng bao năm nay Chúng ta đều sống rất tốt Hàng hàng, bố mẹ yêu em, chị yêu em. Em không thể vì một chút mê muội nhất thời mà trở nên nghi ngờ tất cả, như thế không công bằng. Sa Doanh ôm mặt khóc nấc, Sa hàng cũng giàn ruột nước mắt. Cô phải cắn môi đến bất máu mới có thể không khóc thành tiếng. Hàng hàng, em quay lại đi, để chị nhìn em. Sa Doanh nài nỉ, Sa hàng lắc đầu. Chị không ép em, chị biết trong lòng em còn vướng mắc. Khi nào nghĩ thông suốt thì gọi điện cho chị chị sẽ đón em về nhà em không cần phải lo lắng cho bố mẹ chị sẽ an ủi họ còn về những chuyện khác em không cần sợ sẽ có cách giải quyết gia hàng khóc tới mức không thờ nổi sao danh không nỡ nhìn thêm quay đầu bỏ đi chị chia từng tới tứ hợp viện không biết làm thế nào để tìm tới được chị về bằng xe buýt hay đi tàu điện ngầm trên phố đông người như vậy chị đi làm sao gia hàng nhất nắm tay vào mồm cố ép mình không được quay đầu lại Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn minh cô đang khóc. Bên ngoài thím đường và dì lứ đang nói chuyện về thực đơn cho ngày giao thừa. Tết này họ sẽ ở Bắc Kinh, đợi xuân ấm, hoa nở, họ mới xin phép về quê, vì pham pham còn nhỏ quá. Tiểu rù cũng ở trong tứ hợp viện, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười hồn hậu. Dường như hôm nay thực sự là một ngày bình lặng, không khác gì với mọi ngày khó khăn lắm gia hàng mới kìm được nước mắt cô chậm chậm xoay người lại chiếc mắt cô nước mũi còn chưa kịp lau đi cô đã bắt gặp ngay một đôi mắt to đen lay lấy đang ai đã bế tiểu phàm phàm vào đây bộ dạng gia hàng trông hơi thề thảm mõm và mũi sưng phù mắt đỏ hoe mặt ướt đẫm tiểu phàm phàm nghiêm túc nhìn đi nhìn lại xác nhận cô đúng là heo đôi tay kích động khô khắn gia hàng không đưa tay ra bế cậu nhắc thực sự là của cô sao cậu nhóc cố gắng ngoài tới nhưng quần áo quá nhiều căn bản không lật sang được hai cái chân cuống quýt giấy đành đạch mặt đỏ bừng bừng thét lên một tiếng thấu trời xanh gia hàng thở dài người dậy bế cậu nhóc vào lòng cù cậu nở một nụ cười nịnh nọt lắc đầu lắc đuôi khoái miệng gia hàng sưng đỏ lên cù cậu không biết đó là trò chơi gì tò mò đưa tay lên chọc một cái gia hàng kêu đau ẩm mỹ ha ha phàm phàm khoái chí lại chọc gia hàng lại kêu to hơn Cậu lại chọc, xe hàng xị mà xuống tránh đi, nhưng cậu vẫn chọc được. Đúng thế, cậu nhấp này chắc chắn là con của cô, bởi vì một sự xác định không gì so sánh được, mới không kêng nể gì mà cuốn cô, đòi hỏi tình yêu của cô như vậy. Nhấp thối, cơn nghịch nữa là mẹ cạch con ra đấy. ra hàng gầm gừ. Cậu nhóc ngoác miệng ra, để lộ cái lưỡi hồng bé xíu, nước rãi vàng tung tế vào người ra hàng. Dù chưa biết nói, nhưng cậu đã biết thừa, ra hàng chỉ là một con hổ giấy. Cụ cậu chu mỏ lên thổi phi phi, mắt cong thành một vầng trăng nhỏ. Ra hàng không biết cậu nhóc định làm gì, nhìn mãi hồi lâu, tìm cô bóng thoát lại. Là eo eo phải không? Eo eo? Heo heo? Tiểu phạm phạm nhảy cứng lên trong lòng cô. Nhóc thối, con biết gọi tên mẹ rồi phải không? Không phải chứ, gia hàng sung sướng ôm chầm lấy cậu nhóc, vừa xiết vừa thơm. Nhân cơ hội này, tiểu phàm phàm lại lấy tay chọc chọc vào chỗ đỏ đỏ kia, bật cười khen khách. nhắc thối, sau này phải gọi heo là mẹ, nhé. Nhà hàng túng lấy tay bàn tay, đang khu khoảng không ngừng của cậu nhóc. Phàm phàm lại dầu mỏ lên, đòi cô thơm. Cô bật cười, véo cây mũi xinh. Mẹ hơi ghét con rồi đấy nhé. Anh thì không chỉ là hơi đâu, hừm chắc tiểu hòa đầy cử bước vào xa hàng nhìn tuyết rơi chẳng xóa ngoài sân những bong bóng tuyết bay bay trong gió trời đất đã tối sầm lại anh ngồi xuống mép giường ôm lấy tiểu phàm phàm nghiêng đầu hôn xa hàng một cái thật nồng đậm dậy đánh răng rửa mặt đi anh sáng xong chúng ta xuất phát đi đâu ạ đưa thằng nhóc thối này đi nghỉ tuần trang mặt muộn của bố mẹ xa hàng ngẩn người không từ chối Không đi xa, chỉ là một sơn trang suối nước nóng ở ngoại ô Bắc Kinh. Có lẽ thủ trưởng cũng biết hiện giờ cô đang dịu sự giám sát của Bộ Công nghệ Thông tin, không thể ra khỏi Bắc Kinh. Nhưng ở đây đã là tốt lắm rồi, ít nhất tạm thời không cần phải đối diện với những người, những chuyện khiến cô phiền muội. Thả bước đi dạo trong sơn trang, sự thật là không thấy hình dung nổi, bây giờ là mùa đông. Cây cỏ xanh tươi mơn mẩn, hoa trái nở rộ Ở đầu cầu thang có một chậu sơn trà, những đóa hoa màu hồng phấn và trắng tinh khôi xe lẫn vào nhau, tưng bừng nở chi chít trên cành. Trách tiệu hòa đặt một căn phòng riêng, khách sạn chu đáo bố trí cả một chiếc xe đẩy em bé. Có lẽ cái chiếc xe đó là dành riêng cho mình. Tiểu Phạm Phạm phấn khích đòi ra hàng bế tới đó, đẩy hai vòng trong phòng là cu cậu chán, giang tay ra, được ra hàng bế vẫn thoải mái hơn. Trách tiệu Hoa cởi ẻo khoác ra, đòn lấy tiểu Phạm Phạm rồi nói với gia hàng. Em sắp xếp hành lý đi, anh đi gọi điện thoại. Hành lý sắp xếp khác đơn giản, kem đánh răng bàn trải để vào nhà vệ sinh, áo khoác treo vào trong tủ là xong. Bố, mẹ, chị hai, bọn con tới rồi. Dạ, đi đường thuận lợi chứ ạ. Phạm Phạm rất vui, hàng hàng cũng thế, con biết rồi. Vâng ạ. Sao không gọi điện cho đại thủ trưởng? Ra hàng không bỏ qua một nội dung trong cuộc điện thoại nào của anh, có người nhà của cô, có công việc. Có bạn bè, thậm chí còn gọi cả cho ông án Nam Phi, nhưng không có đại thủ trưởng. Trác Tiệu hòa dịch tiểu phàm phàm sang bên kia, vỗ vỗ. Nào, ngồi xuống đây, xa hàng suýt nữa ngán lăn ra đất, cưa chỉ thân mật này của thủ trưởng sao giống hệt như nam chính trong phim truyền hình dạng 3 vậy. Em đứng nghe, Trác Tiệu hòa nhớ mày, đưa tay ra kéo, cô ngã thẳng vào lòng anh. Tiểu phàm phàm cười ngật ngéo trước bộ dạng thảm hại của cô nhà anh không có truyền thống đoàn viên đêm giao thừa lúc này bố đã đến khắp các quân khu thăm hỏi binh sĩ rồi phải đón Tết với các chiến sĩ mẹ anh cũng tham gia đủ các loại hoạt động công ích trước đây thì anh sẽ ở trong doanh trại xa hàng tròn mắt ý thủ trưởng là đây lần đầu tiên anh đón Tết bên gia đình sao vậy con gia tịch chắc thiệu hòa nhìn ra được sự hoài nghi trong mắt cô bình thản giấu mình Dài tịch ở nhà bố mẹ cô ấy mùng năm Tết anh sẽ tới nhà họ ăn cơm Anh không phải là một người chồng chu đáo Cô đã quen ăn Tết cùng với bố mẹ và chị Hai Chỉ là... Xa hàng, anh đã nói với em chúng ta đến đây để làm gì chưa nhỉ? Không cho phép tâm hồn cô treo ngược cành cây Anh nâng cầm cô lên, anh mất ngời sáng Đi trang mật, chỉ nhớ cô rất tốt Anh cười tặng cô một nụ hôn khích lệ Anh biết anh rất ngốc phải cho anh cơ hội học hỏi nhé. Nếu đã là chăng mật vậy thì nên ngọt ngào như mật. Cố thần nghĩ, vậy thì sẽ ngấy chết. Đến sơn trang suối nước nóng, đương nhiên là phải tắm nước nóng, vết thương trên tay và trên đầu gối cô còn chưa lên sẹo, không được đụng vào nước. Vì thế trách tiểu Hoa cho tiểu phàm phàm theo cùng, còn cô ngồi bên cạnh làm ô xin. Hồ tắm xây bằng đá, khói bốc nghi ngút, ba người cùng tắm trong cũng vừa Cạnh hồ có một cái tràng kỳ nhỏ, trên đó đặt một chai rượu và giỏ dầu thời giói. Gia hàng không thể không thừa nhận, nơi này quả thực rất thích hợp để hưởng tuần trăng mật. Đối diện với hai người đàn ông khỏa thân, chỉ một lúc sau gia hàng đã cảm thấy không khí như ít đi, hít thở thật khó khăn. Pha pham ôm cái phao con vịt, hào hứng bơi tung tăng, thỉnh thoảng lại vỗ ngực, vỗ đùi chắc thiệu hoa. Trong lúc đắc ý còn tranh thủ đòi thơm cô, ý muốn cô công nhận sự thể hiện của mình. Còn thu trường hả, nằm ngả ra, chẳng hề kiên kỵ mà để lộ ra những cơ bắp cường tráng của mình, ánh mắt khóa chặt lấy bóng hình cô, bùng lên như ánh lửa không chê giấu Một quả dâu tây, cô phải vân về hết mấy lần mới nhét được vào trong miệng. Sao lại ăn mảnh như thế được nhỉ? Anh bỗng ngoài người về phía sau kéo cô, dùng lưỡi cướp mất quả dâu chỉ còn lại một nửa trong miệng cô. Cô đờ người ra ngượng ngùng, hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn. Phạm phạm ở bên cạnh há hốc mồm ra vì thèm, chắc thiểu hoa vứt một hộp xạ phòng để ra đánh lực hướng sự chú ý của cô cậu. Đã nhớ kỹ, quan hệ giữa chúng ta là gì chưa? Hơi nước mù mịt bốc lên trên tận trần nhà, người cô mềm nhũn yếu ớt dựa vào lòng anh. Nhớ rõ chỉ có yêu mới có thể làm ra những chuyện ẩu yếm như vậy, bởi vì trong tình cảm cô và thủ trưởng đều là những người biết tiết chế. Bữa tối là món hồ nam, tương ớt trên bĩa, lấp lánh dưới ánh đèn. Ngày mai là giao thừa, chúng ta ăn món Bắc Kinh, em là dâu Bắc Kinh thì phải nhập ra tùy tục. Chắc thiệu hoa không ăn cay, chỉ đụng đúa vào những món anh thành đạm hơn một chút. Ra hàng vui đầu và ăn uống như tới những món ăn đê hè mà anh dễ đã chuẩn bị để đón Tết. Năm nay không có cô, có phải mọi người sẽ thấy rất thiếu vắng hay không? Cô nuốt trường một miếng ớt to tướng, cay tới mức nước mắt giàn ruộng. Dương trong phòng là giường của kiểu gia đình, phải rộng đến 2 mét, ba người ngủ vẫn rộng rãi. Chắc Tiểu Hoa không xem tài liệu, gia hàng không động vào máy tính, Tiểu Phạm Phạm không nghịch ngợm. Ba người ngồi trước tivi, mặc cho thời gian bình lặng trôi. Tivi đang chiếu gì cũng không ai để ý. Tiểu Phạm Phạm lăn ra ngủ trước, 10 giờ chắc Tiểu Hoa xuống giường tắt tivi, kéo xem cửa ra, nói với gia hàng ngoài trời đang tuyết rơi. Ngủ ngon Anh nhòi người sang, đắp lại chăn cho cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Đêm đó, ra hàng không nằm mơ, khi tỉnh dậy, chăn vẫn y nguyên như lúc trước thiệu hoa đắp cho cô. Ngày giao thừa, trời hưởng lên sau trận tuyết, ra hàng không ra ngoài, bế phàm phàm đứng trước cánh cửa kính, ngắm hai đứa trẻ nước ngoài, đang đắp người tuyết. Tụi nhóc lấy đi một củ cà rốt làm mũi, đội cho người tuyết một cái mũ nồi. Chồng điều bộ khu khờ rất đáng yêu. Tiểu Phan Phan cũng kích động, húp đầu vào cửa kính không chỉ một lần, chỉ hận không thể ra chơi cùng. Lúc Phan Phan ngủ trưa, chắc tiểu Hoa nói muốn đi bơi, Gia Hàng ở lại trong phòng với Tiểu Phan Phan, tiện thể lên mạng. Kỳ lạ, tất cả các topic về hoa sen vĩ xanh trên mạng đều biến mất, diễn đàn mà cô từng tham gia cũng không ai nhắc tới chuyện này. Gia Hàng nhíu mày, hỏi thăm một người bạn trên mạng trang web của mấy ngân hàng lớn đó đã ổn định rồi là do phần tử phi pháp giở trò đã bắt về thụ án giờ là lúc nào rồi làm gì còn ai canh cánh trong lòng những chuyện kiểu này chứ những lời chu văn cần nói hôm trước vẫn còn vang vọng bên tai lòng ra hàng giấy lên một nỗi ngờ vực Phạm phàm vừa tỉnh đã không chịu ở trong lòng e a hua tay ra chỉ cửa được rồi đi xem bố có cửa cẩm cô nào không nào Sa hàng chỉ tiện mồm nói đùa, không ngờ vừa tới hồ bơi lại thật sự nhìn thấy một cô em thân hình bốc lửa đang sơn đến trước mặt thủ trưởng, cười tươi như hoa. Mặt thủ trưởng lạnh như nham thạch, cô em kia gió dũng cảm, chẳng biết sợ là gì. Không biết nói gì mà cô nàng còn giang tay, để lộ vùng nách nghĩ miều, áo tắm lại kiểu hai mảnh, nhìn từ phía sau chỉ thấy hai cái dây bé xíu. Sa hàng rất lo ngại nước sẽ đánh trôi hai cái dây đó, nhưng có khi người ta chỉ mong có thế hai đỉnh núi ngao ngếch nha hai cánh tay của người đẹp vung lên trong không trung đậu đúng xuống hai vai của Trác Thiệu Hoa Trác Thiệu Hoa gần như hất cô ta ra một cách vô lễ vẻ mặt đã tỏ ra giận dữ nhát thấy bóng dáng mảnh mai đứng bên hồ anh quang ngang qua bơi một mạch tới nói vui thế cơ à cô nhóc này khoái chí tới nỗi tí cả mắt mũi lại đương nhiên là vui rồi hiếm khi nhìn thấy thủ trưởng bị trêu ngẹo trước giờ toàn là anh trêu ngẹo cô Jack Tiểu Hòa ra vẻ cương trực, lườm cô một cái sắc lẻm rồi bống vế tay. Cô quỳ xuống, anh bống nhổm lên hôn một cái, đồng thời cũng không quên chia sẻ với Tiểu Phạm Phạm. Anh đi thay đồ rồi quay lại. Gia hàng chỉ gật đầu, cảm thấy cô nàng kia vẫn đang nhìn chăm chăm về phía này, hình như vẫn chưa từ bỏ ý định. Quả thật, cô nàng đã bơi lại phía này. Tiểu Phạm Phạm cứ ngó ngoái mãi, đây là dấu hiệu cô cậu muốn đi tè. Gia hàng nhìn quanh quất, cởi bìm của phàm phàm ra, si vào hồ nước. Si! Hồ bơi nước nóng, phía trên đều mỉ mệt hơi nước, từ xa không nhìn rõ được gì. Cô nàng kia bơi một mạch lại đây, gỡ kính bơi xuống, vừa vặn hứng chọn tiếng nước của tiểu phàm phàm. Á, xin lỗi, tôi không nhìn thấy có người. Gia hàng cuốn quýt khéo chặt hai chân của tiểu phàm phàm lại, không cho sắc nữ nhìn trộm. Hai chân cầu nhóc lập tức căng thẳng ra cứng. Cô nàng kia khóc sở méo dở thổi phì phì mấy ngụm nước, lao bầu không ngớt Cô không nhìn thấy ai thì cũng không thể ý đái bữa bãi như thế chứ Điều này tôi biết, nhưng với trẻ con thì không thể yêu cầu quê quá Pham Pham, xin lỗi gì đi con Gia hàng cười hì hì, xin lỗi mà trở vẻ thành ý gì cả Pham Pham mím chặt môi, miễn cưỡng tỏ vẻ nhận lỗi Gì cái gì mà gì, tôi mới 23 tuổi thôi Cô nàng ngột ngột lửa giận Thế gọi là cô nhé. Xa hàng chớp mắt, cô nàng kia thẹn quá hóa giận, quấy nước bắn tùng té, vài giọt bắn tập vào miệng. Sực nhớ ra thằng nhóc kia vừa tè vào đó, cô ta hét lên thất thanh. Xa hàng, chúng ta đi thôi. Thay quần áo xong, chắc Tiểu hoa gọi cô, tóc vẫn còn ướt súng. Cô nàng há hốc mồm nhìn theo bóng hai người, vừa rồi cô ta định hỏi gì đó, giờ thì quên tiệt cả. Trời vừa tối, sơn trang liền đốt pháo hoa. Vì ở nơi thôn dã, núi rừng mênh mông, phá hoa rực rỡ hát lên nền tuyết trắng đẹp lịm người, từng đóa hoa nở rộ trên bầu trời, muôn hình muôn dạng, rực rỡ đủ màu. Trong nhà ăn, người quen biết và cả những người không quen biết nhìn thấy nhau liền chúc mừng năm mới, có mấy đứa trẻ nô đùa chạy nhảy, còn tặng cho Phan Phàm một quả bóng bay to đỏ rực. Suốt buổi tối Tiểu Phan Phàm không để ý đến thứ gì khác, chỉ dính chặt vào quả bóng. Điện thoại của Triết Thiệu Hoa reo. Anh cầm lên, nhìn thấy số máy gọi đến, có lẽ hơi ồn nên anh rời khỏi bán ăn, ra ngoài hành lang để nghe. Nhân viên phục vụ bê vịt quay Bắc Kinh lên, người phụ nữ bản bền tốt bụng bế phàm phàm hộ ra hàng để cô ăn cơm. Tiểu phàm phàm rất ra dáng quý ông, ngồi yên trong lòng người ta, không hề ngoại ngọ. Ra hàng gấp một gấp lớn hành lớn, đang định cuồn bánh tráng thì chắc Tiểu Hòa đứng ngoài cửa, nhà ăn vẫy tay với cô. Cô bước tới. Ra hàng Chắc Thiệu Hòa bị đốm nghe, dù trong lòng em đang cảm thấy như thế nào, nhưng tối nay không thể bướng bỉnh được, nếu không sau này nhất định sẽ hối hận, tới lúc đó thời gian không thể quay ngược lại đâu. Gia Hàng bị ảnh nói cho gai cả người. Điện thoại của ai thế ạ? Chắc Thiệu Hòa cùng kính nói vào điện thoại. Mẹ, Gia Hàng đây ạ. Anh đưa điện thoại vào tay Gia Hàng. Hàng hàng, là tiếng của bà Gia, hình như bà đã cố kinh ném cảm xúc, giọng nói run run. Con có lạnh không? Tìm ra hàng thắt lại, một cảm giác xót xa lan ra khắp người. Không lạnh ạ. Cô muốn gọi một tiếng mẹ, nhưng không hiểu tại sao không thể thốt ra lời. Ở đây rất ấm, có cả pháo hoa nữa, phan Pham đang xem ạ. Đã ăn cơm tất nhiên chưa? Điện thoại bị ông già giật lấy. Đang ăn ạ. Mấy giờ về, anh dẻ con gói xôi cạo, con đang để trong ngăn đá, loại nhân con thích ăn đấy dạ mọi người đã ăn cơm tất nhiên chưa ạ ông già còn chưa kịp trả lời giọng tự nhiên đã bất thình lình vang lên gì mẹ nói gì thực ra không phải là gì mà là chị của cháu ha ha cháu khoái quá vẻ này nhấp phàn phàn phải gọi cháu là cậu rồi cháu to hơn nó một bậc sau này còn có thể dạy bảo nó rồi đúng không ạ gia hàng vốn đang buồn bã tự nhiên nói như vậy cô phải lo mồ hôi trên trán nín thinh Đứng trên những góc đồ khác nhau thì cách nhìn sự việc, sự vật của những người khác nhau quả là đứng một trời một vực. Hàng hàng Người nói sau cùng là Lạc Gia Lương Doanh doanh đã chuẩn bị bao lì xì rồi, em đã làm mẹ nên năm nay không có phần. Phan phàm, phàm thì được hai phần, một phần của tự nhiên nhường cho, hiếm khi thằng nhóc được lên trước cho nên già dáng lắm. Nói chuyện lâu quá, điện thoại nóng rực lên, ra hàng chầm chậm cục máy lại. Cô muốn nghe giọng của chị hai, nhưng giao doanh mãi không lên tiếng. Gia Hàng mỉm cười với trác thiệu hoa. Vịt quay nguội mất rồi, vào đi thôi. Mấy ngày nay cô nhóc như đã trưởng thành rồi, tâm sự không còn bộc lộ ra ngoài mà đã biết cách giấu ở trong lòng. Anh cảm thấy không biết nên vui mừng hay nên nuối tiếc. Có cần chúc mừng năm mới đại thủ trưởng không? Gia Hàng giả vờ hững hờ hỏi. Mọi đồng tính trên bên gia đình cô, cô đều nắm rõ, nhưng nhà họ Trác thì hình như hơi quá yên tĩnh, khá là thường. Bố đang ở Lan Châu, buổi trưa anh đã gọi điện cho thư ký của bố rồi. Mẹ đang đi thăm hỏi ở Tứ Xuyên, có lẽ khoảng mùng 6 bố mẹ sẽ về Bắc Kinh, tới lúc đó chúng ta sẽ cùng tới. Gia hàng ngoảnh lại nhìn anh, anh ngước mắt dịu dàng như đã trả lời xong. Ông án Nam Phi thì sao, bà Trác dương thì sao, anh không nhắc tới một chữ. Bên ngoài, pháo hoa nở rộ từng chùm mọi người náo nước hò reo. Sáng mùng một, chất tiểu hoa ngủ nướng. Mình nằm thêm một lát nữa nhé. Thực ra, cảnh ngủ nướng không chỉ có một mình anh, phàm phàm hai chân gắt lên chăn, tay khua khoắng, đang nằm bên cạnh anh. Da hàng trợn tròn mắt, đầu óc không nghe theo chỉ đạo, hơi ngạc nhiên vì thủ trưởng mà cũng lại lười biếng như vậy. Hình như lại còn đang núng nịu với cô nữa. Thế bữa sáng thì sao? Phạm Phạm bảo mẹ ra nhà ăn lấy về, mùng mua Tết đừng gọi người ta phục vụ. Sao lại là em? Gia hàng cũng mắc xuống, thủ trưởng như thế này sẽ khiến người ta bị điện giật mất. Em là bà chủ của gia đình mà. Nói xong anh nằm xuống đầy vẻ quang minh chính đại, trâu đầu vào với tiểu Phạm Phạm. Gia hàng nhìn cả hai, sờ lên mũi tuần lệnh đi xuống lầu. Khách hứa trong nhà ăn rất ít, tối qua mọi người đều đón giao thừa, giờ này chắc vẫn còn đang ngủ. Gia hàng cầm đĩa, đang định chọn đồ ăn thì nghe thấy tiếng kéo loa ly xoẹt, vang lên trên sàn nhà. Cô vô thức quay lại, ngần cả người. Sau đó thoát miệng cười, vứt vali hành lý sang một bên, dang rộng hai tay. Heo, nào, ôm tôi một cái thần thiện đi. Gia hàng sầm mặt lại không chút khách trí. Anh đến đây làm gì? Thành công ôm ngực, tàu vẻ bị tổn thương. Cô đối xử với tôi như vậy sao? Đêm giao thừa tôi phải làm hai cả phẫu thuật, chưa kịp chập mắt mà vì cô, sáng ngay ra đã vượt ngàn dặm để chạy tới đây đấy. Vượt ngàn mét thì có. Bắc Kinh cách đề này bao xa chứ? xa hàng chân mắt, nhưng vẫn đặt đĩa xuống, múc cho anh ta một bát cháo đặc sánh, rồi chọn thêm một đĩa đồ điểm tâm. Mặc kệ xa bao nhiêu, dù tôi cũng đến vì cô... Thành công kéo ghế, chàng sợ nóng mà húp cháo xì sụp, đôi mắt biết phóng điện, hẳn đầy tia máu, sáng vẻ dã rời, không giống như nói dối. Ra hàng bê một ly sữa ngồi đối diện anh ta, quyết định mình cũng ăn xong rồi mới lên lầu, để thủ trưởng và nhóc thối ngủ thêm một lát. Cô đương nhiên không tin lời thành công, chỉ băn khoăn Tết nhất thế này sao thành công không về đón Tết với người nhà, lại nghĩ bố thành công cũng là sếp lớn, có khi lại cũng giống bố mẹ của thủ trưởng, đất nước mới là nhà. Cô cảm thông gấp cho Thành Công một khắp sau, những cái con ăn cháo cha, thật tội nghiệp. Ngoài mặt thì vẻ vang, sau lưng lại là một nỗi niềm chua chát không thể nói ra. Thành Công đã múc đến bát cháo thứ hai, phát hiện ra con mắt heo kia đang sáng rực, long lanh, ngắm nghĩa anh ta như ngắm một con chó rét cóng, lang thang ngoài đời đường xó chợ Anh ta thấp thỏm, lông mày hơn nhíu lại. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cô nhếch môi cười ha ha, thu tầm mắt lại, đứng dậy. Anh ăn từ từ nhé, trên lầu còn có hai kẻ, một to một nhỏ, đang kêu gào đòi phục vụ kia kìa Phục vụ như thế nào? Thành công ném một cái nhìn mờ ám vào ngực Sa hàng, bí môi, tỏ vẻ không đồng tình Đổ thành lưu manh Sa hàng muốn tỏ ra nhỏ nhã một chút, nhưng kẻ nào đó thực sự không chịu phối hợp Cô bê đĩa thức ăn đi một mạch lên trên lầu, không thèm ngoái đầu lại, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười giòn giã của Thành Công. Tiếng cười ấy không giống như đang đắc ý, ngược lại có phần hủ thẫn. trác Thiệu Hòa biếng nhác dựa vào thành giường vừa ngủ, tiểu Pham Pham ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên đầu anh, nghịch ngợm những sợi dầu lầm chậm nơi càm anh. Cả hai ăn sáng trên giường. Bác sĩ Thành đang ở dưới lầu, ra hàng bế tiểu Phạm Pham để trác Thiệu Hòa ăn sáng được yên. Ừ... Anh chẳng hề ngạc nhiên. Hai anh hồi trước thường hay tới đây đón Tết à? Chắc thiệu hòa ngước lên, mỉm cười lắc đầu. Đâu dám tán ra bại sản như vậy, phòng ở đây không rẻ chút nào đâu. Lần sau chúng ta hẹn là kỷ niệm 10 năm ngày cưới nhé, bình thường thì tiết kiệm một chút. gia hàng khụt khín mũi, quá độ nhanh thật đấy. Kỷ niệm 10 năm, cô chưa nghĩ xa xôi tới vậy, thậm chí chuyện của ngày mai, ngày kia cô cũng không nghĩ tới. Bữa trưa, Thành Công lại xuất hiện, mặt mũi tươi tỉnh, áo sơ mi mở hờ hai cúc, khiến cô em bàn bên cứ liếc mắt đá nhau nghèo mãi. Chắc giật phàm, cười với chú cái coi, nói cho con biết nhé, khi đến thế giới này, người đầu tiên con nhìn thấy là chú đấy. Thành Công véo phàm phàm một cái để trêu gẹo cu, đôi lông mày nhạt như dãy núi, xa xăm của tiểu phàm phàm xoắn tít lại, khó chịu quay đầu sang một bên, giúp vào lòng chắc thiệu hoa. Súng hệt ai đó, vòng ẩn phù nghĩa. Thành công liếc ra hàng đầy ẩn ý, ăn xong là về Bắc Kinh hạ Đang ăn cơm, ra hàng ngẩn đầu lên. Ừ, người trả lời là chắc thiệu hoa, như mắt anh ta lại dán chặt vào ra hàng. Có mấy chuyện cần xử lý gấp, xong việc anh sẽ thờ đón em. Ra hàng gật đầu, chuyện gấp của thủ trưởng chắc chắn là bí mật quân sự, không thể hỏi nhiều, phục tùng vô điều kiện. Yên tâm, cô sẽ không cô đơn đâu, đã có tôi ở đây mà. Thành công dơ tay đỉnh vỗ vai ra hàng, nhìn thấy đôi mắt nheo lại của trách tiểu hòa thì cười khan hai tiếng, đặt tay lên mặt bàn. Tôi không giao chứng cho ác đấy chứ? Trác tiểu Hoa thong thả hỏi. Thành công nghiêm túc trả lời. Không, tuyệt đối là không. Bữa trưa vừa kết thúc, xe của tiểu dụ đã tới nơi. Trác tiểu hòa không mang nhì theo, đi thẳng lên xe, nhìn chiếc xe chỉ còn lại một tấm nhỏ xíu trên tuyết. Tiểu Phan Phàm cuống quyết gọi ra hàng. Sợ cậu nhóc bị lạnh Sa Hàng vội đi vào trong, Thành Công chỉ vào chiếc sofa cạnh cửa kính, bên ngoài có mấy đứa trẻ con đang chơi đánh trận bằng tuyết, có thể giúp Tiểu Phạm Phạm giết thời gian. Không cần lo, Thiệu Hoa sẽ có cách với mẹ của cậu ấy. Mẹ anh ấy đang ở Bắc Kinh à? Sa Hàng buộc miệng hỏi, Thành Công sứ người lập tức vỗ vào miệng. "Thôi xong, tôi bán đứng Thiệu Hoa rồi, ha ha, nhưng con heo cô cũng nên nghĩ lạc qua một chút." thiều hoa giấu cô như vậy chính là không muốn cô về phiền não. cô cứ coi như không biết gì mấy chuyện kia người nhà cậu ấy sẽ giải quyết. anh cũng là anh ấy kéo đến à? óc sa hàng đột nhiên lây sáng sa hàng lườm cô. chỉ cậu ta thôi kéo thì làm sao nổi tôi? chủ yếu là tôi nhớ cô. sa hàng lườm lại. anh cũng biết hết mấy chuyện này hả tôi cũng biết chút chút, chưa ngày giao thừa. Cô của Thiệu Hòa đã uống không biết bao nhiêu viên thuốc ngủ, cũng may dưỡng cậu ấy phát hiện sớm, gọi cấp cứu kịp thời. Bà Âu nổ trận lôi đình, lại không dám kinh động đến đại thủ trưởng. Bèn hạ lệnh cho Thiệu Hòa về, thế nên Thiệu Hòa bèn gọi tôi tới đây với cô vài hôm, đợi sự ổn thỏa thì cô mới trở về. chương 27 Đường về mưa tuyết ào ảo tung bay Trác Thiệu Hòa đi thăm ông án năm phi trước, anh biết bà ông Sán chắc chắn sẽ sắp xếp cho cô Trác Dương thỏa đáng. Ông đợi anh trong đáy sảnh của một khách sạn, mắt ông đỏ mộng, vẻ mặt vô cùng tiêu tụy, có lẽ đã mấy đêm liền không chập mắt. Trác Dương các bạn không cho Dương cơ hội để nói, cô ấy cứ khóc, cứ trừ mãi, trong nhà có cái gì để đập được đều đập nát hết. Để cô ấy có thể bình tĩnh lại, Dương bèn ra ngoài, Dương đi thuê khách sạn, muốn nghỉ ngơi một lát. Vừa nằm xuống thì nhận được điện thoại của cô ấy, cô ấy nói muốn Dượng cả đời này sống trong ân hận. Dượng cảm thấy không ổn, lập tức trở về nhà, thì thấy cô ấy đã uống thuốc ngủ. Ông bóp chán, nét mặt đau đớn, dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn. Lúc cô ấy cấp cứu, Dượng cũng ngất xỉu. Khi tỉnh lại, mẹ cháu đứng bên giường Dượng, mẹ cháu tưởng Dượng lập mưu để ra hàng tiếp cận cháu, mê hoặc cháu ngoại tình dượng không thể thanh minh thực ra cho dù dượng giải thích mẹ cháu cũng không chịu nghe những chuyện này đối với dượng không sao hết chỉ sợ hàng hàng sẽ phải chịu ấm ức thôi chăm chú lắng nghe từ đầu tới giờ chắc thiệu hòa liền tiếng phía gia hàng dượng không phải lo cháu sẽ giải thích rõ ràng với bố mẹ của cháu thiệu Hoa cháu có yêu gia hàng không chắc thiệu hòa trả lời ông bằng ánh mắt kiên định ông khẽ cười mừng rỡ Dượng lo lắng là thừa rồi, nhưng Dượng vẫn muốn nói một câu, tình yêu thực sự là đóa hoa trong lồng kính, không chịu nổi những dây vò lần này đến lần khác của mưa gió bão vùng. Thân phần của cháu đặc biệt, gia cảnh đặc biệt, đôi khi không thể tự mình làm chủ hoàn toàn. Dượng nói xin lỗi, nhưng thực ra chẳng giúp được gì. Thiệu hoa cháu quyết định như thế nào, Dượng đều có thể hiểu được. Nếu như thực sự đã đi tới bước này, cho dù hàng hàng có hận Dượng tới mức nào, thì Dượng cũng sẽ thuyết phục gia doanh. Để cho cô ấy đồng ý, Dượng đưa hàng hàng ra nước ngoài, Dượng nhất định sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Dượng, Dượng đi tắm nước ấm rồi ngủ đi một lát. Trác tiệu hoa nói, bộ cháu đã rút ngắn lịch trình, tối mùng 3 sẽ về Bắc Kinh. Cháu đã biết, hàng hàng bao giờ nó với phàm phàm trở về. Mùng 4, anh thoáng trầm ngâm, Dượng có muốn cùng cháu tới bệnh viện không? Ông lắc đầu chua chát. Chắc Dương không muốn nhìn mặt dượng, số mệnh của con người đã sớm quyết định sẵn trong sách trời. Xảy ra chuyện gì, gặp những ai, chúng ta đều không thể biết được. Nếu biết trước cả đời này sẽ cùng ai trải qua, vậy thì hà tất gì phải trông đông ngón tay, cứ bước thẳng tới là được rồi. Như vậy không có tiếc núi, cũng không có tổn thương. Những việc trước đây của Dượng thực sự không có mặt núi nào để đối diện. Nhưng là chồng của cô ấy, Dượng tự thấy lương tâm không hổ thẹn. Dù cô ấy có tin hay không, cô ấy không thể chấp nhận quá khứ của Dượng. Dượng không ép, cô ấy muốn dùng cách tuyệt tình này để trừng phạt cái mà cô ấy gọi là sự phản bội của Dượng. Lần này Dượng cứu được cô ấy, nhưng còn lần sau, cô ấy muốn thế nào thì tùy, cũng không ngăn cản được. Dượng cũng không sợ. Dượng và cô ấy đã hiểu nhầm lao, duyên phận đã cạn dượng cố ở lại thì mỗi người đều khó xử cho nên dượng định ly hôn với Trác Dương. Dượng, chuyện này phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Trác Tiểu Hoa cảm thấy lòng thật nặng nề nhưng từ trước tới giờ anh luôn tôn trọng bậc cha chú nên không nói nhiều. Bà Trác Dương từ nhỏ đã được người nhà cưng chiều gần như là muốn gì được nấy, rất nhiều thứ chỉ cần nhấc tay là có, duy chỉ có tình yêu là tự mình cố gắng. Ông Án Nam Phi đột nhiên có một đứa con gái, có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của bà. Dượng đã già rồi, biết được mất đi điều gì thì sẽ không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Đây có lẽ là cách tốt nhất. Ông thở dài bi ai. Vậy Dượng nghỉ ngơi đi, cháu đi tới bệnh viện. Trác Thiệu Hoa, xin lỗi. Ông vú vai anh. Trước khi đẩy cửa phòng bệnh, chắc thiệu hoa nhắm chặt mắt lại, như thể đang đứng trước một trận đại chiến, anh hít sâu một hơi theo thói quen. Bọn chúng thắng rồi, nhìn thấy anh, mắt ba trứng lên, bất động, khóe mắt vẫn còn vết nước, mắt chưa khô. Hôm đó cũng trong phòng bệnh này, gia hàng tới thăm ông ta, cô đi làm thủ tục nhập viện, không biết họ đã nói gì với nhau, cô đang nghi ngờ, thật đấy, nhưng ông ta bảo cô bị thần kinh. Thiệu Hoa, tất cả chúng ta đều bị lừa. Cô đã mất đi tự tôn, hôn nhân và hạnh phúc, cháu đã nhất định không được xa lầy. Hai ả đàn bà đó thật đáng sợ. Bà ta xua tay, ngăn không cho anh lên tiếng. Cô biết bây giờ chắc cháu đã tin lời cô nói, nhưng không, thực sự sẽ lột trần chân tướng. Cho tới khi bà không nói nổi nữa, bảo anh ra về, chắc Thiệu Hòa vẫn không xen vào một câu. Anh đi tìm bác sĩ điều trị. Bác sĩ nói bệnh nhân vừa mới trở về từ Quỷ môn quan, tâm trạng chưa được ổn định, đang đâm đầu vào một ngõ cụt, trừ phi bà ta tự mình bước ra, nếu không người khác có ép cũng không có tác dụng gì. Bây giờ thực sự không ổn, bác sĩ đã đề xuất tới bác sĩ tâm lý. Ánh nắng chiều hở hững không mang theo chút hơi ấm nào, do cuốn bụi bay mù mịt, không khí nồng nặc mùi thuốc súng, đó là mùi thuốc pháo đêm còn chưa tan hết. Cánh cổng sơn đỏ khép hờ, cậu lính cần vụ, xách cặp lồng giữ liệt trong tay, đứng dạt sang một bên để chác thiệu hoa bước vào trước. Tới bệnh viện à, chác thiệu hoa gật đầu, gì giúp việc hầm chút canh cho bà Trác, phu nhân đang ở trong nhà ạ. Ba ô sán mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, ôm một chú mèo trắng như tuyết, ngồi trên kế bập bênh xem đĩa. Mấy anh bước vào, bà ra hiệu cho anh ngồi xuống, đẩy đĩa hoa quả chứa trước, trước mặt anh, rồi lại chăm chú nhìn màn hình. Bà Âu Sán siêu tập toàn đĩa ca kịch, giờ thì bà đang xem cái đĩa bà yêu thích nhất là Hồ Điệp Phu Nhân. si Âu nhỏ nhắn, xinh xắn, che trước ô hoa, như một chú bướm xinh đang tung cánh bay lượn, tiến về phía trước một con đám xinh gái, như hoa như mộng. Dì giúp việc bề vào một bình đại hồng bào, chất thiệu hoa cảm ơn, rót cho mình và bà Âu Sán mỗi người một tách. Anh ngâm thầm quan sát bà Âu Sán, cảm thấy mẹ mình đang cố tỏ ra bình thản. Khi màn thứ hai bắt đầu, dì giúp việc lại bước vào, nói bữa tối đã xong. Bà Âu Sán cầm điều khiển tắt TV đi, vỗ vẻ chú mèo để nó nằm yên trên ghế. Mẹ thích nuôi thú cảnh từ bao giờ thế? Chết tiểu hòa hỏi. Con cô tặng mẹ, mẹ nhìn thấy thích quá nên giữ lại. Bữa tối rất thỉnh soạn nhưng chỉ có hai người ăn, bà Âu Sán chỉ uống vài thìa canh, gắp vài miếng rau, còn lại đều không đụng đến. Bà luôn luôn chú trọng việc chăm sóc sắc đẹp. Lát nữa mẹ còn phải dự một cuộc liên hoan, mẹ cũng không muốn đi nhưng chẳng còn cách nào khác, người ta lại bảo mình không nể mặt họ, mẹ đành đi điểm danh vậy. Bà Âu Sản Tào Nhã lấy khăn lau miệng, "Tối nay con ngủ ở đây đi, đợi mẹ đi về rồi chúng ta nói chuyện." Triết Thiệu Hoa cùng kính gật đầu, buổi tối anh xem thời sự một lát, tâm trạng thoáng chút thấp thỏm, anh đi đi lại lại trong sân, muốn gọi điện thoại cho Gia Hàng, ấn số được một nửa lại gặp máy lại. Điện thoại bàn trong phòng gieo lên khiến chú mèo trắng giật mình kêu lên mấy tiếng. Anh nhấc ống nghe lên. Thiếu tướng chắc ạ. Thư ký của ông chắc minh hơi bất ngờ. Mẹ tôi đang không có nhà, có chuyện gì cần tôi nhắn lại không? Thư ký trần trừ một lát rồi nói. Tôi báo với phụ nhân lịch trình của thủ trưởng, tối mai máy bay của thủ trưởng sẽ về tới Bắc Kinh. Lịch trình ngày mùng 3 hủy giới sau mùng ba không sắp lịch thủ trưởng chỉ huy cuộc liên hoan với các đồng chí vào tối mai thủ trưởng đang bị cảm chắc tiểu hòa bỗng nín thở thiếu tướng không cần lo lắng chỉ là cơn cảm vật thủ trưởng bôn ba suốt mấy ngày liền thời tiết ở Lan Châu lại không được tốt lắm anh cúp máy trầm ngâm khi bà Âu Sán trở về anh vẫn đang ngồi thẫn thờ trên sofa bà Âu Sán luôn miệng kêu mệt tắm xong bước ra chơi với con mèo một lúc rồi lại bật tivi lên xem tiếp màn cuối của vở hồ điệp phu nhân anh ngồi cùng bà cho tới khi màn hạ ba che miệng ngáp thiệu hòa ngủ thôi ngủ ngon nhé mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ chắc thiệu hòa chăm chú nhìn bà chuyện cấp à bà nhíu mày cũng bình thường ạ vậy thì để mai nói mẹ già rồi không thức khuya được bà đóng cửa phòng ngủ lại chắc thiệu hòa lặng lẽ đứng đó có phải anh đã hơi lạc quan quá rồi không Đã lâu lắm rồi, không ngủ đêm ở đây. Tuy căn phòng vẫn giữ nguyên như anh khi còn đi học, nhưng lại cảm thấy xa lạ, cả đêm tràn trọc, ngủ được rất ít. Buổi sáng tỉnh dậy, dì giúp việc nói phu nhân đã tới bệnh viện thăm bà Trách Dương từ sớm. Bà Trách Dương không chịu ăn uống, bệnh viện gọi đã tới. Bà Âu Sán dặn dì giúp việc bảo anh đợi bà. Hai tiếng sau, xe của bà Âu Sán tiến vào sân, mặt bà lạnh như băng. Cô vẫn ổn chứ ạ? Anh hỏi chuẩn bị đưa đi hải nam ở một chuyến bà Âu Sán đậy túi sắt xuống nhìn anh bằng vẻ mặt vô cảm đợi cô ấy bình tĩnh lại rồi sẽ về bắc kinh làm thủ tục tìm anh trùng xuống thủ tục ly hôn bà Âu Sán nói thêm một câu anh ngước mắt lên bà bưng tách trà lên còn có chuyện gì cần nói với mẹ anh nhìn bà dường như bà bỗng trở nên thâm trầm không thể đoán biết là một phu nhân bộ trưởng Không để lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, nhưng ở trước mặt người nhà, tuy không được coi là mẹ hiền, nhưng bà vẫn luôn thẳng thắn. À, con định hỏi lúc nào thì ăn cơm đoàn viên, mùng năm ạ. Xem lịch của bố con thế nào đã? Bà cứ cục mắt xuống. Vâng ạ, vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con đi đón gia hàng và phàm phàm về nhà. Lông mi bà khẽ run dẩy, hơi hất lên. Thiệu Hoa, con đến để thăm dò mẹ đúng không? Anh trầm ngâm. Thực ra con không cần phải to vẻ như vậy, đang rất nguy ngập như thế. Bố mẹ có phải là với những người cổ hủ can thiệp hôn nhân của con cái không? Năm xưa mẹ và bố con đều rất thích Thành Vĩ, bác Thành và bố con là bạn cũ. Con và Thành Công lại rất hợp nhau, Thành Vĩ từ nhỏ đã rất thích con, nếu kết Thành Công ra thì tốt biết mấy. Nhưng con từ chối, khi đó con còn chưa đủ lông đủ cánh như bây giờ, bố mẹ còn không ép con, bây giờ con lo lắng cái gì, mẹ sẽ tôn trọng tình cảm của con. Mẹ, con không được phép lựa chọn bố mẹ. Nói đúng lắm, bởi vì không được lựa chọn, cho nên càng có thể ích kỷ không kiêng kỵ gì đúng không? Một phút vui vẻ nhất thời, hoàn toàn quăng hết cảm nhận của bố mẹ sang một bên. Thần tượng của con là công tứ xứ window, phải không? Chọn mỹ nhân bỏ giang sơn, tình yêu vẫn là tất cả. Mẹ, bà âu sán ngắt lời anh. Nếu con đã quyết, chúng ta cũng không cần phải nói tiếp nữa chuyện của cô con bố mẹ sẽ phải chịu búa rìu của dư luận con đều không cần phải hỏi tới trác thiệu hòa cười tự tiếu phàm phàm thì sao bệnh của con đã chữa khỏi sau này vẫn có thể có con phàm phàm là cháu nhà họ trác để nó có được sự giáo dục tốt nhất là được rồi trước đây anh chỉ cảm thấy mẹ đã đầu tư quá nhiều vào công sức cho sự nghiệp của bố vì thế không thể nào đem lại cho anh hơi ấm tình cảm Giờ thì anh mới biết, thì ra bà vốn là người lạnh lùng từ trong xương tủy. Bi ai như một cái bong bóng nước, đầu tiên là một cái, sau đó càng lúc càng nhiều, dần dần trở thành một làn nước cuồn cuộn, nhấn chìm anh. Cảm ơn mẹ đã trôn trọng con, anh khẽ mỉm cười. Con tới Sơn Trang à? Dạ, bà cười đầy ẩn ý. Không cần con phải bỏ công đi, mẹ đã nhờ bác Thành cho người đi đón bọn họ về rồi. Anh xoay người bước ra khỏi cổng, bị thành công túm lấy ngay trong ngõ. Cậu nói thật cho tôi biết, con heo đó rốt cuộc đã gây ra tai họa gì. Thư ký của ông già nhà cậu tự nhiên lại đích thân ra mặt. Mặt đen xì như cái đít nồi, miệng như bị dán bằng dính, lại còn ra lệnh cho bọn tôi không được sử dụng công cụ liên lạc. Mẹ kiếp đúng là nực cười, chỉ thiếu mỗi cái lệnh bắt nhớ tôi thì có khác gì đang truy bắt tội phạm không? Còn tôi chính là tội phạm mắt của Trác Thiệu Hoa ánh lên tia phẫn nộ nhưng ngay lập tức đã bình tĩnh lại. Xin lỗi, mẹ tôi chuyện bé xé ra to. Ha, tính tôi qua quyết thế thôi à? Được, vậy cậu nói xem chuyện bé ấy là chuyện gì? Thành Công cười lạnh. Cậu biết rồi đấy, cô tôi. Chẳng lẽ là do hép bà ấy? Thành Công. Trác Thiệu Hoa nhỏ giọng cầm lên, không được nói đùa lung tung. Thành Công buông anh ra, nhún vai. Tôi đâu phải là người hài hước, tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Hôm nay tâm trạng tôi rất tồi tệ, sau này nói cho cậu ngay sau, ra hàng và phàm phàm đang ở đâu. Thành công khoanh tay liếc sang, biểu môi. Là chuyện con heo đó mang thai hộ, đi bay lộ về không? Mỗi sợi dây thần kinh trong người chắc thiếu hoa đều căng cứng lên. Thành công nhàn nhã nói, tôi nói đúng rồi chứ gì? Chắc thiếu hoa tùm lấy cánh tay anh ta, kéo xanh xịt vào xe, đóng cửa lại. Sao cậu lại biết chuyện này? Thành công thật sự khoái trí, hiếm khi nhìn thấy gã này căng thẳng như vậy, anh ta vố vai chắc thiệu hoa. Thà lỏng thỏa lỏng, chuyện này ngoài cậu biết, cô ấy biết, trời đất biết, ra biết, tôi là người duy nhất được biết. Là heo nói lộ ra một câu, còn tôi lại là một bác sĩ phụ sản, do so theo manh mối mà truy hỏi. Trước mắt, tôi sẽ kín bưng như hú nút, nhưng nếu cậu vẫn dối tôi cái gì, tôi sẽ chẳng đảm bảo được điều gì đâu. Thành công, trước giờ tôi biết cậu lại đến tò mò như thế. Đó là vì tôi chưa gặp được mục tiêu, khiến tôi hứng thú. Mục tiêu của cậu bị sai lệch rồi. Giọng trách thiệu hòa không có chút thiện cảm nào. Chỉ là không khó. Thành công nhếch mêm. Tại sao? Thành công thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời. Cậu là anh em tốt của tôi, con heo kia cũng lại hợp ý tôi. Ba người cầm lại vẫn hơn hai người. Jack Thiệu Hòa chầm chầm nhìn anh ta, rất lâu sau anh mấy ngả người về phía sau. Tôi sẽ không cảm ơn đâu. Đừng có buồn nôn như thế. Trận chiến này có lẽ là trận chiến nguy hiểm nhất tôi đã từng gặp trong đời mà tôi nhất định phải thắng. Tôi đồng ý. Thành công ngoái tay, làm điều bộ rửa tay lắng nghe. Trác Thiệu Hòa trầm ngâm dây lát, bật cười lắc đầu. Số phận là cây bút như thế nào đây? Sao lại có thể vẽ nên một bức tranh không tay nào tưởng tượng ra nổi như vậy? cậu có chẳng lẽ nào thể tin được mẹ đẻ của gia hàng lại là chị của cô ấy còn bố đẻ của cô ấy lại là dượng của mình án nam phi bàn tay đang ngái tai của thành công đờ ra anh ta chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không kiềm chế được vẻ mặt đờ đẫn jack thiệu hòa đặt những bước chân nặng nề lên bậc thềm tiếng cười nói trong viện lọt qua khe cửa vang lên gió rệt phu nhân Phàm Phàm chắc đến lúc đi thề rồi nhỉ giọng thím đường phút lên Vừa mới tè xong, giọng ra hàng vừa giòn vừa trong, nghe thấy nói như thế, trái tim anh bông ấm áp trở lại, tiện tay đẩy cổng ra. Hiếu tướng chắc, trưa nay có cần chuẩn bị chút rượu vàng không ạ? Dì nữ hỏi, hôm nay là bữa cơm đầu tiên ở nhà vào năm mới đấy. Anh gật đầu, nghe thấy tiếng đập bóng bóng trong phòng làm việc. Thím đường cười, phu nhân đang dạy phàn phàm chơi bóng rổ, hai người chơi vui vẻ lắm để giữ ấm mùa đông các cánh cửa đều đóng lại anh không vậy mở cửa mà đứng trên hành lang một lúc so với vế căn phòng khác phòng làm việc rộng hơn một chút không nhiều đồ đạc sofa bị đẩy vào góc tường phan phàm đang được ủ bằng một cái chăn mỏng giữa sofa hai tay thả tự do lúc này hai con mắt cu cậu đang mở tròn xoe. hai tay giơ cao khô khoáng như đang muốn giúp cho ai Một đội thi đấu có 5 người, trong đó một người là đội trưởng, thành viên dư bị thông thường là 7 người. Trong thời gian quy định, bên nào được nhiều điểm hơn là thắng. Gia hàng vừa nói vừa chuyển bóng đi, hai vòng rồi dừng lại, quả bóng như dính vào tay cô, tung lên tung sướng, sang trái sang phải. Mỗi cầu thủ chỉ được phép phạm quy 4 lần trong trận đấu, lần thứ 5 sẽ bị đuổi khỏi sân, cho nên nhất định phải nắm vững. Nhấp thối, con đã hiểu chưa nào? cô hơi chú mỏ lên, phàm phàm tưởng mẹ định thơm mình, vợ ngấp đầu lên, chù miệng ra chờ đợi. cô giành mảnh chụp một cái, khoa trương chết miệng. ba, hôn được sai đẹp rồi. phàm phàm không biết là hiểu thật hay hiểu giả, nhưng vẫn rất đắc ý. đứng ngoài cửa sổ, chắt tiểu hòa không nửa chớp mắt. anh đã từng nói, phàm phàm là đứa trẻ hạnh phúc nhất, may mắn nhất trên thế giới này. Nhấp thối, học chơi bóng rất dễ, nhưng muốn chơi giỏi thì chơi hơi khó đó nha, con phải khổ luyện. ra hàng đỡ phàm phàm ngồi dậy Thực ra trên thế giới này có rất nhiều con đường, dù con chọn con đường nào cũng sẽ không bằng phẳng. hai Không trách trở thì còn gì là cuộc đời nữa, với những người cố tình bới móc hoặc làm tổn thương con, con cứ cây họ như không khí, bởi vì cuộc đời của con không liên quan gì tới họ, không cần phải phí thời gian. Thủ trưởng Trác Thiệu Hoa cúi đầu hít hà mùi hộp mồ hôi trên người Gia Hàng, đặt lên môi cô một cái hôn thật sâu. Hôn là không đủ, anh mút đấy đôi môi lồng thắm, dường như anh muốn nuốt trọn lấy cô. Gia Hàng ngắm nhìn anh, từ lúc bước vào phòng, miệng anh như khóa kín. Mấy giờ về đến nhà, anh không nỡ rời xa đôi môi cô. Hôm nay bọn em đều dậy sớm, 8 giờ tới Bắc Kinh, 10 giờ về đến nhà. Vậy từ 8 giờ tới 10 giờ Chắc thiệu hoa ôm cô, khẽ thở dài. Xin lỗi, anh suy nghĩ không chu toàn, để em phải chịu ấm ức rồi. Sa hàng cắn môi. Người phải nói xin lỗi phải là em. Đừng nói về mình như vậy. Người anh run lên vì sát xa, thực ra cô mới là người chịu phải tổn thương. Cần, dù sao bà ấy cũng là bẻ trên, nhưng em không kịp chế được. Em đã lên giọng say dỗ bà ấy. Cô chuột dạ, lén lén nhìn anh dạy dỗ ai? anh văn khoan, bà nội phàm phàm, bà âu. chắc tiểu hòa cảm thấy mình cần phải ngồi xuống, đầy ra hàng kể lại tình hình dạy dỗ của cô cho anh nghe. anh dịch cái chân lên trên, ngồi thật ngay ngắn, cúi đầu nói với tiểu phàm phàm: ngoan, đừng lên tiếng, để cô giáo heo giảng bài nhé. ra hàng chớp mắt một lúc lâu, ngượng nghịu kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người họ. Buổi sáng trời còn chưa tỏ đã có người gõ cửa bên ngoài là hai người mặc quân phục khiến em chẳng muốn hỏi gì thêm đi theo họ về Bắc Kinh khi đó em sợ đỡ đẫn cả người cảm giác như đang cơn binh trong lịch sử sắp đổi chủ đề nên sơ tán người nhà trước lại nhìn bác sĩ thành mặt mày cũng nghiêm trọng em tưởng ở đây thực sự đã xảy ra chuyện gì ra sức cắn chặt môi ôm chặt lấy tiểu phàm phàm Trác Tiểu Hoa nhìn con trai trong lòng mình rồi lại nhìn người con gái mắt tròn xoay trước mắt. Anh có thể hình dung ra nỗi sợ hãi của cô ấy khi ấy. Vừa xuống xe, em phát hiện nơi đó là bệnh viện của bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành muốn em đi vào cùng, nhưng người lính kia không cho, chỉ cho em và Tiểu Phạm Phạm đi theo. Bà Âu đang đứng trên hành lang, không biết là em bị lạnh hay là do sợ quá, không nói nổi một câu nào. Phạm Phạm thì lại ngủ lăn, bà Âu khẽ đẩy cửa một phòng gian phòng bệnh. Để em nhìn vào bên trong, em nhìn thấy trên giường có một người đang nằm, không nhìn gió mặt. Bà ấy nói là cô chắc dương, hôm trước uống thuốc ngủ, tuy cứu được nhưng vẫn nguyệt thực. Mạng sống vô cùng mong manh, sau đó bà ấy nhìn em chầm chầm, hỏi em nhìn thấy những cảnh này thì nghĩ gì. Lúc đó anh vẫn đang nằm trên giường, không thể ngờ rằng mẹ anh lại ra chiều này, anh ái náy, bất lực. Cơn sợ hãi buổi sáng bỗng biến thành một ngọn lửa, em nói tìm chỗ nào nói chuyện, bà ấy nhìn em khinh thường, nói được. Em không bế thiểu pham pham vào mà gửi con vào phẩm y tá, nhờ y tá trực trông hộ. Không đợi em nói gì, bà Âu đã lên tiếng, nói em không chỉ thay đổi cuộc đời của anh mà bây giờ còn hủy hoại cả hôn nhân và mạng sống của bà Trác Dương. Đầu em giống như bị nổ tung lên, không còn gì để ý đến phép tắc nữa, hoặc có thể nói lời của bà ấy đã thổi bùng lên ý chí trong em. Em đã từng tham gia thi hưởng biện thì khi động sẽ nói rất nhanh. Em nói cuộc đời của mỗi người chỉ vào thuộc về bản thân họ, không ai có thể nhúng tay vào. Em chỉ cần chịu trách nhiệm với cuộc đời của em, không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác. Khi chúng ta đăng ký, trong tay anh có súng, còn em thì không, tức là không tồn tại khả năng em ép buộc anh. Đương nhiên, anh cũng không dùng súng ép buộc em. Em đã từng suy nghĩ rất kỹ, em có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi của mình. Sự kết hợp của chúng ta là dân chủ, hòa bình, là hiểu hảo. Một cuộc hôn nhân tàn vỡ thông thường là xuất hiện vấn đề mang tính nguyên tắc hoặc bảo hành, hay sự khác biệt về thói quen, em không phải là thành viên trong gia đình bà Trác Dương, liên quan gì đến em chứ? Nếu cứ nhất định muốn nói về vấn đề huyết thống, được coi như cha làm con chịu. 23 năm nay ông ấy chưa từng làm tròn nghĩa vụ làm cha với em dù chỉ một ngày. Hai cớ gì em phải trả nợ thay ông ta? Ngoài ra cho rằng một cuộc hôn nhân dễ dàng tan vỡ cũng giống như những công trình xây bị rút ruột trong xã hội là vấn đề chất lượng. vốn là tình yêu không đủ sâu sắc là họ không đủ tin tưởng lẫn nhau. đừng có đổ tội cho người khác. Bà Trác Dương không còn muốn sống, đồ hoàn toàn là hành vi cá nhân. Em có làm người chứng, làm hoàn toàn không thể là kẻ tình nghi tội phạm. Dường như cô nói lìm một loạn, dài như vậy, khương mặt nhỏ nhắn bừng sáng nấp lánh, khiến người ta không rời mắt được. Có phải là hơi kích động không? Dù gì bà Âu cũng là mẹ của thủ trưởng, khi đó máu cô dồn lên đầu, không để lại cho bà một đường đuôi nào. Chỉ thế thôi à? Lẽ ra anh nên đứng dậy rót cho cô một ly nước, nhưng anh không nỡ rời đi, dù chỉ một giây. Sa hàng cưới ha ha, vò đầu, đúng là không qua được con mắt thần của thủ trưởng rồi. Bà Hâu hỏi với thân phận hiện nay của em, còn ở lại bên anh, em sẽ không cảm thấy hồ thẹn hay khó xử sao? Em nói em không cảm thấy như thế, em lại nói thêm một câu là phu nhân của đại thủ trưởng, bà ấy thích làm dụng chức quyền là việc của bà ấy, đừng có kéo em theo. Em còn phải bảo vệ hình tượng của anh, Lem là bố của Phạm Phạm, là làm gương cho Phạm Phạm nữa. Chú Triệu Bảo Sơn đã nói rồi, sau lưng một người đàn ông thất bại, chắc chắn có bóng dáng của người phụ nữ làm hỏng chuyện. Đại thủ trưởng có sự nghiệp thành công, nhưng để cho bà ấy mặc sức làm càn, cũng coi như là khuyết điểm. Bà ấy muốn tìm em thì cứ gọi điện, nề mặt anh em sẽ ngoan ngoãn trình diện, tuyệt đối không bỏ chạy giữa đường, việc gì phải cho người ta đi áp giải em. Em, hình như câu này nói hơi nặng nề quá, mặt bà ấy biến sắc, cả người run lên. Ba ấy nói em hộ lao sắc sược, không được dạy dỗ, không biết phép tắc, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ cho anh. Những điều này em đều cười trừ cho qua, Ba ấy là bề trên, em nhường bà ấy về câu, không cần phải đốp lại. Cô dày dặt nhìn sang anh, thủ trưởng không cười, cũng không giận, vẻ mặt rất bình thản. Tiểu phàm phàm gắn ướt cổ áo anh, thím đường nói có thể cù cậu sắp mọc răng, cô ấy ngừng lại, cù cậu nhả cổ áo ra. Bét miệng cười với cô, cô tự an ủi rằng đó là cậu nhóc đang cổ vũ cô. Mẹ cả đời này chưa từng bị người ta hét vào mặt, chắc chắn là người tức tối và cam phẫn. Cô nhóc này rất cuộc vẫn còn trẻ, bài giảng này có hơi lỗ mán, nhưng hơi nóng này, không lưu tâm đến phương pháp, nhưng câu nào đều rất có lý. Anh nên khen ngợi cô, nhưng đối phương là mẹ ruột của mình, anh đành phải giữ lại trong lòng. Nhưng nhờ những nói câu này, mây đen trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Lẽ ra anh nên nghĩ tới từ sớm, cô là con heo biết bay, không phải là bông hoa mong manh trong lồng kính. Còn em, có tin tưởng anh tuyệt đối hay không? lông mày anh giãn ra, giọng nói mềm đi. Anh giấu em trở về Bắc Kinh một mình, suốt cuộc là đi làm gì, chỉ đi thăm cô anh thôi sao? Cô không đáp mà hỏi ngược lại. Anh cười bình thản, tâm tư cô nhấp này quá tinh tế, không thể giấu được. Em không tán thành cách làm của anh đâu, thủ trưởng. Anh im lặng. Chuyện này liên quan đến cả hai chúng ta, phần của em, em tự gánh vác được, không cần anh phải giành. Hơn nữa, người làm sai cũng không phải là chúng ta, tại sao lại phải tới phải giải thích, phải bao dung với họ, cứ như là đang chột ra vậy. Em cũng từng mù mị, từng ban khoăn, đó là vì em chưa nhìn rõ anh, là bởi vì con đường chúng ta đi, không phải là con đường thông thường. Nhưng trên con đường này, em đã thấu hiểu anh, anh đối với em là thật lòng. Vậy thì tại sao lại phải bận tâm đến những chuyện khác? Em không phải là con khỉ, chui ra từ hòn đá. Bố mẹ về mặt sinh học chẳng lẽ lại hơn bố mẹ đã nuôi dưỡng em trên đời sao? Hơn nữa, chị hai, thương em như vậy, việc gì phải lấn cấn trong chuyện xưng hô? Môi trường trưởng thành của em rất tốt, học hành nghiêm chỉnh, không chán trường, không trở thành cản bã của xã hội. Em và thủ trường ở bên nhau, lẽ ra nên quang minh chính đại, cây ngay không chở chết đứng. Ôi! Thủ trưởng lại chặn đứng những lời cô định nói, anh dùng đầu lưỡi cuốn chặt lấy cánh môi cô, đen cuồng xâm nhập, cuộn chặt, mơn man, khuế đảo, khiêu vú trong miệng cô, hoàn toàn quên mất trong lòng mình đang có một người khác. Tiểu Phạm Phạm khóc toáng lên, cậu nhóc bị ép chặt, lại bị hơi thở nặng nề vào lồng ngực vập phòng của bố dọa cho chết khiết. Sa hàng giấy rựa đẩy anh ra, cuống quyết bế Tiểu Phạm Phạm lên, mồm cậu nhóc méo sạch như đang kẻ tội, mắt cô trận ngược lên, hâm hầm lườm sang bên cạnh. Ánh mắt sâu thẳm dịu dàng vô hạn. Đó không phải là chụt dạ, mà là lo lắng, là sợ hãi. Trước khi tới Sơn Trang, em nhạy cảm mà yếu ớt, Đột ngột xảy ra một chuyện lớn như vậy, anh lo em không chịu định nổi. Nếu lại gây áp lực từ bên ngoài, cho em, chứ biết chừng em đã với tay bỏ đi, không mang theo cả một áng mây. Anh cười khẽ, cô giáo heo ơi, em hiểu lầm cô mất rồi. Tuần trầm bật này diễn ra thật đúng lúc, da hàng đỏ mặt, nhìn sang nơi khác, vờ như đang lau nước mắt cho phàm phàm, lầm bẩm. Phải cho người ta thời gian chấp nhận những chuyện mới mẻ. Không vội không vội. Có cả đời, anh ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau, chắc thiệu hoa nói hôm nay đưa phàm phàm tới thăm ông bà ngoại, gia hàng tỏ vẻ bối rối nhưng không phản đối. Chỉ có mấy ngày mà giao doanh như già dọm hẳn đi, gia hàng ngồi trước mặt chị, phát hiện tóc chị đã có vài sợi bạc, những nếp nhan trên trán ở khóe mắt cũng nhiều hơn. Hồi trước mỗi lần đến Tết đều tút tát lại một chút, năm nay thì không, chẳng giấu nổi nữa rồi. Gia Doanh gầy gầy vẻ sợi tóc, thẫn thờ nhìn Gia Hàng. Sau này, em phải gọi chị như thế nào đây? Gia Hàng xoay xoay cốc trà trong tay. Cũng giống như trước, vẫn gọi là chị. Hàng hàng, không có gì thay đổi hết. Gia Doanh nghẹn ngào. Bà Gia đang bế phàm phàm, ông Gia đang nói chuyện với chát thiệu hoa, mắt cả hai người đều ngân ngấn nước. Gia Hàng gật đầu. Thực ra không cần phải lo cho em, em có thể tiếp nhận được một bí mật lớn như vậy, nhất định cũng có thể thích ứng được với hoàn cảnh tưởng tượng như ngoặt nghèo của nhà thủ trưởng. Hôn nhân không phải là chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình. Chị, không phải ai cũng có thể chấp nhận được cây mới như em và thủ trưởng. Chị không cần phải thúc giục, cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, chúng ta cứ từ từ, có được không? So với mấy ngày hôm trước, tâm tình gia doanh đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu lần này không nhờ có chát thiệu hoa, chị không thể tưởng tượng nổi, gia hàng có còn bước chân qua cánh cửa này, có còn gọi chị là chị nữa hay không. Như thế hồi sinh từ trong cái chết, tất thầy khúc mắc và ân oán đều tan biến cung khói mây. Bao lâu cũng không thành vấn đề, chị đợi được. Chị yêu thương nắm tay gia hàng, gọi chát thiệu hoa lại. Thiệu Hoa, những chuyện trước đây là do chị nhìn tầm hạn hẹp, chị nên tin tưởng cậu. Chắc Thiệu Hoa nhìn bà mẹ vợ trẻ, khoái miệng hơi cong lên. Không ạ, nếu đổi em là chị, em sợ em sẽ còn quá đáng hơn cả chị. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội, em sẽ trân trọng gia hàng. Ở bên này, tự nhiên nhét một bao lì xì vào tay phàm phàm. Ê, cái này cho nhóc đi mua đồ ngon, nhớ đấy nhé. Sau này phải có phong độ, đừng lúc nào cũng chảy nước dãi. Nhìn thế về trên phải biết lấy độ, biết chưa? Tiểu phàm phàm cầm bao lì xì ngắm nghía, sau đó nhét thẳng vào mồm. Mọi người kêu thoáng lên, cô cậu giật bánh mình ngước nhìn, đôi mắt đèn láy đảo xung quanh, khoái chí cười khánh khách. Những người khác cũng bật cười theo. Ba người ăn cơm xong bền về nhà, xe vừa ra khỏi cổng tiểu khu, Jack theo Hòa liếc nhìn ngay ra ngoài, chạy chậm lại, chiếc lách của ông Án Nam Phi đang đố ở bên đường. Anh qua chào một câu, anh nói với Gia Hàng, Gia Hàng không ngừng đấu lên, chỉ ư khẽ với phàm phàm đang ở trong lòng. Ông ấy là bậc cha chú của thủ trưởng, chào hỏi đa điều lên làm cô sẽ không vô duyên vô cớ mà ngăn cản. Nhưng dù chị hai có nói khi hai người họ thật lòng yêu nhau nên mới sinh cô, nhưng cô không tin. Đó chỉ là chị hai đơn phương tỉnh nguyện nghĩ như vậy, nếu thực sự là yêu, ông ta đã không nỡ rời xa chị. Cho dù là bắt buộc với ly thì cũng nên luôn luôn cho đối phương biết được tin tức của mình. Ông ta không làm gì hết, 23 năm sau bỗng nhảy phọt ra, muốn gánh vác trách nhiệm làm cha, cô không cần. Trách Diệu Hoa trở về rất nhanh, đưa mắt nhìn cô, không nhắc tới ông án nam phi nửa chữ. Chiếc xe tiến vào khu tập thể quân đội, điện thoại của anh reo lên, anh đỗ xe lại, bảo Gia Hàng và Phạm Phạm vào nhà trước. Chưa tới 10 phút sau, Gia Hàng nghe thấy anh gọi tên cậu lính cần vụ, lập tức nói tới bộ một chuyến. Gia Hàng ngoảnh lại, thấy anh sách máy tính từ phòng dành cho khách bước ra tối gặp anh tiến lên xoa đầu cô điềm đạm nhắm mắt lại chương 28 người ta nhớ ở vùng nước biếc buổi tối người gặp gia hàng không phải là trác thiệu hoa mà là ông trác minh gì giúp việc nhà họ trác gọi điện vào di động của gia hàng nói thủ trưởng mời cô tới ăn cơm tối đặc biệt dặn dò chỉ một mình cô thôi Gia Hàng hiểu quy tắc, chỉ nói với thím đường rằng cô đi siêu thị, bữa tối sẽ giải quyết ở ngoài. Hàng hàng, tiết nhất mà con phải ăn cơm cháo đạm bạc với ông già này, con phải chịu tuổi thân rồi. Ông chắc mình ấn cần mà thân thiết, khiến ý chí chiến đấu của Gia Hàng dần dần tiêu tan. Con muốn ăn bữa cơm này lâu lắm rồi, mấy ngày hôm nay ăn nhiều dầu mỡ quá. Gia Hàng tinh nghịch nháy mắt, chỉ vào bát cháo trắng với dưa chuột muối và gỏi dứa đơn giản trên bàn. Ông chắc mình ngoại trừ giọng nói hơi nghẹt nghẹt ra, khí sắc vẫn tốt. Ha ha, đúng là đứa bé ngoan, không biết sau này phàm phàm có ngoan như con không đây. Ông chắc mình ăn một bát cháo, mồ hôi lâm tấn trên trán trông ông có vẻ hơi yếu. Nó là thằng nhóc xấu xa, giọng ra hàng toàn chút tự ảo. Trên bàn ăn chỉ có cô và ông, bà Âu Sán không biết đã đi đâu, ông đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn nóng lau mặt. Đừng nói nữa, ta rất nhớ thằng nhóc đó, nếu không bị cảm lạnh, tối nay ta đã bảo con bé nó tới đây chơi rồi, nó không nhớ ta đâu nhỉ. Gia hàng hơi ngẩn ra, nó nhớ ai cũng chẳng nói, toàn để ở trong lòng thôi ạ. Ông chắc minh bật cười sảng khoái, ông không múc thêm cháo, gọi gì giúp việc mang trà lên, gì nhìn thấy mang nước sôi lên, nói là buổi chiều vừa uống thuốc, uống trà vào sẽ không tốt, ông chắc mình cười cười, không phản đối. Bố mẹ con khỏe không? Ăn test ở đâu? Ở nhà chị Hai, tối qua con và bố Phạm Phạm cũng tới đó ăn cơm, Phạm Phạm nhận được hai bao lì xì to. Mắt ông nheo lại. Con đang nhếch méo ta là ông nội kêu kiệt đó hả? Sa hàng cười. Con chẳng nói gì hết ạ. Đã nói toẹt ra như thế mà con chối, biết rồi, phần của thằng nhóc không thể thiếu đâu được, nói ra thì lâu lắm rồi, nhà họ Trác không phát bao lì xì rồi không biết gì giúp việc có tìm được không nữa. ở siêu thị có bán ạ. ông trướng mắt. còn sốt ruột vậy cơ à? không ạ. đợi một lát cũng chẳng sao. thủ trưởng, một người lính vụ đứng bên ngoài nhà ăn sang đứng thẳng tắp. mang đến rồi. ông nghiêm trang ngước nhìn lên. dạ. hàng hàng tới đây, ta có chuyện ngày muốn thỉnh giáo con. ông chấp mình đứng dậy, vẫy tay với cô. thỉnh giáo, xa hàng không hiểu. Đừng tưởng ta không biết con là thiên tài IT. Ông nhến mày đầy ẩn ý. Trong thư phòng dựng lên một màn chiếu lớn, anh lính cần vụ đã mở máy tính lên. Thủ trưởng, cứ bắt đầu ạ. Ừ, ông chỉ về sofa, bảo ra hàng ngồi đó. Sau đó anh bảo lính cần vụ đóng cửa, ra ngoài. Ra hàng đầu óc mù mịt, trên màn hình xuất hiện một phòng họp. Có một người ngồi quay lưng lại phía họ, cô nhìn ông gò hỏi. Ông ra hiểu cho cô đợi một lát, lại có mấy người bước vào, ra hàng nhìn chăm chăm và trác thiệu hòa đi đầu tiên, mắt tròn tròn, cảm thấy ra đầu đau nhói. Xin lỗi đã để các vị đợi lâu, trác thiệu hòa đặt chiếc máy tính trong tay lên trên bàn, gật đầu cho mọi người, giới thiệu mấy người đi cùng với anh, thì ra là mấy chuyên gia an ninh mạng. Những người đang ngồi đứng dậy, vừa rồi nhìn thoáng qua nên không nhận ra, giờ ra hàng đã nhìn thấy chu văn cần trong số họ. Báo cáo thủ trưởng, vụ án hoa diên vĩ xanh đã kết thúc rồi. Trách thiệu hoa gật đầu, bảo anh ta tiếp tục. Chu Văn Cẩn đi tới đầu bàn, sau lưng anh ta cũng có một màn hình lớn, trên đó là một biển hoa diên vĩ xanh tràn ngập núi đồi. 3 năm trước, hoa diên vĩ xanh đã từng xuất hiện trên mạng dưới hình thức đùa dỡn, sau đó liền mai danh ẩn tích, cho tới tận mùa đông năm ngoái lại tái xuất. An ninh mạng là một công trình vừa phức hợp, vừa phức tạp, không thể đảm bảo không bao giờ sai sót. Cùng với đạo lý đó, cho dù hacker tài giỏi đến mức nào, cũng sẽ vẫn để lại dấu vết, chỉ là khó phát giác mà thôi. Tôi đã mất 12 ngày để phục hồi các file lịch sử từng lửa của các ngân hàng bị tấn công, tìm ra được file ghi chép hoạt động đã bị kẻ tấn công xóa bỏ, khôi phục được gói dữ liệu ban đầu, tất cả mọi thông tin đều chỉ về cùng một nơi, cũng ăn khắp với đối tượng mà tôi truy tìm năm xưa. Chúng ta đều đã đánh giá quá cao kẻ tấn công hoặc là giả cô ta qua tráng trận cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn chu văn cần. khóe miệng anh ta nhích lên một nụ cười miềm mai, anh ta quay sang trác thiệu hoa. Kẻ tấn công lần này chính là phu nhân hiện giờ của trác thiệu hoa, ra hàng. Bà ra hàng tốt nghiệp khoảng máy tính trường Bắc Hàng, trong thời gian theo học ở trường đã nổi danh vì sở trường tấn công các trang mạng của mình. Điều này chúng tôi cũng đã tìm được có người liên quan để chứng minh. Loài hoa bà ra yêu thích nhất là hoa diên ví xanh, bảo vệ màn hình của bà ta bao nhiêu năm nay đều không thay đổi, vẫn lấy hình nền là hoa diên ví xanh. Căn phòng họp bỗng vàng lên những tiếng hít sâu, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chắc thiệu hoa anh cực kỳ cực kỳ bình tĩnh lông mày không nhíu lại dù chỉ một chút trung úy chu đồng chí có thể xác nhận ra hàng cũng chính là hacker đã đùa giỡn ba năm trước theo suy luận và phương thức hành động thì có lẽ là đúng ý cậu là cậu cũng có thể chắc chắn được hai người này là một ba năm trước sức ảnh hưởng của chuyện kia không lớn dấu vết cũng không thể trả lại được Tôi không thể, nhưng mỗi một hacker đều có thể một sở thích riêng, một khi đã xác định hình đại diện của mình thì sẽ không thay đổi. Cũng không có ngoại lệ, đúng không? Ông Trác Thiệu Hòa hỏi. chu Vân cần trầm ngâm dây lát. Vâng. Trác Thiệu Hòa nhìn anh ta không chớp mắt trong vòng 10 giây. Sau đó đột ngột đưa mắt nhìn mấy vị chuyên gia an ninh mạng, tiếp đó mấy người họ cùng nhau vỗ tay. Trùng ý Chu chúc mừng cậu đã vượt qua đợt diễn tập các chiến đội của kỳ binh mạng, biểu hiện của cậu hết sức xuất sắc. Chác thiệu hòa từ từ mở cặp, lấy chiếc máy tính sách tay trong đó ra. Cùng với tiếng nhạc hiệu khởi động máy, màn hình dần sáng lên, một đó hoa diên vĩ xanh xuất hiện, rồi lại một đoán nữa, diễm lệ lẻ mắt. Chu Văn Cẩn không thể che giấu nổi về bàn hoàng trên gương mặt. Thủ trưởng, tôi không hiểu lời anh nói lắm. Chác Thiệu Hòa mỉm cười nhạt, gật đầu với vị chuyên gia ngồi bên cạnh. Chuyện này phải mời chuyên gia Tô đây giải thích một chút. Anh ấy là người thực thi chính của dự án, chúng tôi đều nghe theo sự chỉ huy của anh ấy. Chuyên gia Tô xua tay. Đâu có, đâu có, thiếu tướng chắc quá lời rồi. Nếu thiếu tướng chắc đã điểm binh, vậy tôi cung kính không bằng quân lệnh. Anh ta đứng dậy, nhìn Chu Văn Cẩn rồi lại nhìn những cán bộ của Bộ Công nghệ Thông tin. Những bộ ngành mà từ trước tới nay tin đặc tích khiêu khích là tài chính và quân sự. Công tác bảo mật của các ngành này tuy hết sức dày đặc nhưng không thể tránh khỏi sơ hở. Như Trung Quý Chu đã nói, không ai có thể đảo bảm được hoàn toàn không có sai sót. Trong quân sự có cách nói trinh sát và phản trinh sát. Cho nên chúng tôi nghĩ phải chăng nên cần phải mô phỏng một cuộc phản tấn công để kiểm tra năng lực ứng phó của các bộ ngành, cũng để kiểm tra năng lực của tác chiến của các nhân viên mới của đội bị kinh mạng. Chúng tôi liền thực hiện một cuộc diễn tập phi mô nhỏ, lấy đối tượng là một số ngân hàng lớn. Thực tế chứng minh, mạng lưới bảo mật của mấy ngân hàng này lớn chẳng liên kiên cố gì cho cam. Cố vấn an ninh của bọn họ cũng chẳng cao siêu, chúng tôi dễ dàng phát hiện lũ hổng bảo mật của họ. Để cuộc diễn tập được giống như hệt như thật, chúng tôi đã mận mê tính của chác phu nhân để thao tác. Những việc khác không cần phải nói tới nữa, mọi người đều là những người trong ngành cả. Trung úy Chu thực sự là người xuất sắc của đội kỳ binh mạng, thật đáng chúc mừng. Về mặt chuyên gia Tô lộ vẻ tán thưởng, Chu Văn Cẩn chỉ cảm thấy mình như đang dẫm lên một tấm thảm lông. Không có chút cảm giác chân thực nào, anh ta không ăn không ngủ để phục hồi dữ liệu, điên cuồng truy tìm dấu vết trên mạng lưới mênh mông. Sau khi phát hiện, anh ta dây dứt, mâu thuẫn, đau khổ. Kết quả lại chỉ là một trận diễn tập. Như vậy, heo không phải là hacker. Như vậy, anh ta không dồn được người đàn ông có nụ cười nhìn xa trông rộng kia trở nên hoảng loạn. Như vậy, heo sẽ không còn có cơ hội trở thành heo của riêng anh ta nữa. Tại sao lại dùng hoa diên vĩ xanh để xuất hiện? Anh ta hỏi chắc thiệu hoa. Người trả lời vẫn là chuyên gia tô. Ha, không phải cậu đã từng nói sao, chắc phụ nhân thích hoa riêng vĩ xanh, chúng tôi linh hoạt, sử dụng luôn. Trên màn hình lớn, gương mặt Chu Văn Cẩn rúng lại vì bàng hoàng, ông chắc minh ấn bàn phím, màn hình vu tắt. Tất cả đều hoàn toàn kín kẽ, rất hoàn mỹ, ý ta là lần diễn tập lần này. Ông quay mặt về phía gia hàng, con đánh giá như thế nào? Ánh mắt gia hàng vẫn dừng lại trên màn hình, dường như vẫn còn đang chờ đợi diễn biến tiếp theo đại thủ trưởng. Chắc con cảm động lắm nhỉ?" Ông Cháp Minh nói rất chậm rãi như đang nói ra từng chữ một. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô, cô bất giác đứng thẳng dậy. Sao lại không cảm động cơ chứ? Như thế này chờ đua của con 3 năm trước sẽ không còn ai nhắc đến nữa. Hoa Diên Vĩ xanh mà mọi người biết đến thực chất chính là một hành động quân sự, dễ dàng biến bá rượu thành tinh túy. Thiệu Hoa con trai ta, về điểm này ta không thể không tự hào và nói rằng nó hết sức có tài năng quân sự, hiểu mưu kế, soi sắc lược. Ra hàng bảo hoàng quay mặt đi. Sao bố biết? Sao ta biết hoa diễn viên ba năm trước là con chứ gì? Sao ta biết vị trung ý chú đó là người yêu của con thờ đại học? Sao ta biết lần diễn tập quân sự khiến Thiệu Hoa lao tâm khổ tứ này, thực ra là muốn bảo vệ con? hàng hàng, con quên ngoài việc ông nội làm phàm ra, ta còn là ai sao? Mặt ra hàng trắng bệch như tờ giấy, còn nói cho ta biết, Thiệu Hoa bây giờ có còn là một người lính hay không? Ông chắp tay sau lưng, đi vòng quanh phòng, không hẳn là ông đang tức giận, nhưng khí chất uy hiếp người khác kia lại khiến già hàng không rét mà run. Thiệu Hoa trước đây không hẳn là rất ưu tú, nhưng ít nhất nó còn lạnh lùng tỉnh táo mỗi giây mỗi phút nó đều biết mình đang làm cái gì còn bây giờ ông dừng lại lạnh lùng nhìn ra hàng quân nhân thì phải có quân lệnh và kỷ luật nó đã hoàn toàn quên sạch nó lấy việc công mưu ra việc riêng cố tình trái luật nó đã hoàn toàn mờ mắt vì con hoàn toàn bị cái gọi là tình yêu làm mê muội nó thông minh không để cho người ta nằm thóp nhưng ta là cha nó ta nhìn thấy rõ nhất ra hàng Đầu tiên là con chưa cưới đã có thai, nó hứng chịu hậu quả bị kỷ luật. Kết hôn với con, ta cũng âm thầm thừa nhận. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Một vị thiếu tướng như vậy còn đáng để người khác tôn trọng, tín nhiệm, xem trọng nữa hay sao? nghề nghiệp và tài năng quân sự của nó sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Nó đã đánh mất chính bản thân mình. Ông từ từ nhắm mắt lại. Hàng hàng. Còn có thể cảm nhận được nỗi đau của người làm cha như ta không? Gia hàng thật muốn nói đại thủ trường đã quá coi trọng cô rồi. Hồng nhan lại họa hủy thì ít nhất cũng phải có một chút điều kiện. Cô một là không nhân sắc, hai là không tài nghệ. Nhưng cô lại không đủ sức nói như vậy. Thủ trưởng hình như thực sự là vì cô. Vì cô mà chịu kỷ luật, vì cô mà đánh mất đi nguyên tắc. Mùa hè Nam Chu Văn Cẩn ra nước ngoài, tâm trạng của cô suy sụp cực kỳ. Trò chơi đã không còn đủ chỗ cho cô phát tiết, thật sự mang theo tâm lý đùa giỡn, cô tấn công vài trang mạng lớn. Cô chỉ khiến ấy trang web đó tê liệt vài giây, hòa diền vĩ xanh vừa xuất hiện lại khô phục lại như cũ. Nhưng cô như một đứa trẻ con chỉ muốn đùa chơi vui vẻ, không nghĩ tới sẽ có hậu quả gì. Cô tưởng rằng không ẩn cắp dữ liệu, trang web không bị tổn thất gì thì chắc chắn sẽ không để lại hậu quả. Hết kỳ nghỉ hè, cô cũng quên luôn chuyện này. Hoa diên vĩ xanh tay xuất giang hồ, cô đứng ở góc độ xem việc vui, hình thường họ bối không sáng tạo, không suy nghĩ sâu xa hơn, cho tới khi Chu Văn Cần tới tìm cô, ngầm ám chỉ đó là hành động của cô, cô không hề hoang sợ, chỉ cảm thấy lòng lạnh giá. Hoa diên vĩ xanh là kỷ niệm chung của cô và anh ta, nhưng anh ta đã phá hủy như thế. Cô không biết Hoa diên vĩ xanh là ai, nhưng biết được một khi Chu Văn Cần đã mặc định mục tiêu là cô, tất nhiên thì sẽ đổ tội thì ra Chu Văn Cẩn không sai, nhưng cũng đã đổ tội. Ông chắc Minh đau lòng tới mức nào, cô có thể hiểu được một chút, nhưng còn cô, ông có thể hiểu được bao nhiêu? Đại thủ trưởng, nếu ngài không phải là anh trai của bà Trác Dương, ngài có nói với con những điều này không? Câu này thật khó lọt tai, nhưng cô vẫn muốn hỏi cho rõ. Ông chắc Minh thở dài. Ta già rồi, Nhưng chưa hồ đồ đến mức đem hết sai lầm của đời trước đổ lên đầu đời sau, chuyện tình cảm được mất tùy duyên chuyện của chác Dương và án Nam Phi, hãy để bọn họ tự giải quyết. Con bị liên đới chuyện này, ta cho rằng đó là sự đùa bỡn của số phận. Ngài có từng nghĩ rằng đó là chị con khiến ông ta bày mưu, đầy thủ trưởng mắc bẫy? Câu hỏi đùa, nếu thật sự chị con muốn khải bẫy thì người mắc bẫy nên là án Nam Phi. Xa hàng cười, đại thủ trưởng đúng là đại thủ trưởng sẽ không bị những chuyện linh tình vụn vặt ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mình. Mắt ông độc đáo mà chuẩn xác. Đại thủ trưởng, ngài muốn con phải làm như thế nào? Ông chắc Minh thở dài. Đi tới trước bàn làm việc, rút từ trong đó một cặp hồ sơ đưa cho cô. Xin hãy trả lại thiệu hoa trước đây cho ta. Đại thủ trưởng dùng từ xin, về mặt lại nghiêm trang thế kia. Cô muốn cười, khuấy miệng nhất lên rớt xuống hai hàng nước mắt. Cuộc họp diễn ra trong bộ công nghệ thông tin, cuộc diễn tập kết thúc hoàn hảo, lãnh đạo vụ an ninh đề xuất tất cả những người tham gia lần này liên hoan một bữa. Tối nay không có nhiệm vụ, không có áp lực, lại đúng dịp năm mới, thực sự là tha lòng đúng nghĩa, có mấy người gục ngay tại trận. Chu Văn Cần không chủ động đứng dậy mời rượu, khi người khác mời anh ta chỉ nhấp môi một chút. Khi buổi liên hoan kết thúc, anh ta là một trong số ít những người còn tỉnh táo, trong đó cũng bao gồm cả Chắc Tiêu Hoa. Con trai tôi hứa lắm, tôi mà đụng đến một tẹo rượu là nó không cho tôi bế liền. Mặt anh ánh lên nét dạng dỡ của người làm bố. Vậy thì để chắc phu nhân vất vả một tối vậy. Phụ trưởng vụ an ninh cầm lấy ly của anh định rót thêm rượu, Chắc Tiêu Hoa khéo léo từ chối. Ban ngày cô ấy đã vất vả lắm rồi, buổi tối lên đến lượt tôi trực. Thiếu tướng chắc phu nhân công tác ở đâu? Không biết ai hỏi, chắc thiếu hoa dùng trà thay rượu, cười với mọi người. Xin mọi người chú ý tới trò chơi quy mô lớn dành cho nữ giới lệ nhân hành của công ty trí sánh sẽ ra mắt trong năm nay, đó chính là tác phẩm của cô ấy. a là trò chơi dành cho nữ giới sao, đây đúng là đỉnh cao trong lĩnh vực trò chơi, người thường không dám đụng đến đâu. Có người đùa anh mặt anh thoát lên vẻ dịu dàng, cô ấy sẽ không để mọi người về thất vọng. Thật mong chờ. Một đoàn người túm tụm bước ra khỏi khách sạn. Trên trời cao, ánh trăng lạnh lạnh ấy đã đi qua khung ló dạng, đang tỏa sáng nhạt nhạt. Hoa cùng với ánh đèn đường lung linh như nước chảy. Đợi mọi người lên xe hết, chắc hiệu hoa mới đi về bằng xe của mình. Thiệu tướng chắc. Phía sau có người gọi anh. Anh nhắm mắt, xoay người lại, ôn hòa nhìn Chu Văn Cẩn. Không phải vừa rồi Trung úy Uy Chu đã lên xe rồi sao? Tôi muốn mời Thiếu tướng Trác một ly cà phê. Cơ mặt Trác Thiệu Hoa chìm trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt, anh ta vội nói thêm một câu. Trước mặt anh không phải là Trung úy Chu, chỉ là sư huynh của gia hàng. Được, Trác Thiệu Hoa quay đầu nói về câu với Tiểu Dụ, Tiểu Dụ gật đầu, lái xe đi họ vào trong một quán cà phê do một người bỉ mở ở gần đó cả hai cùng đồng thanh gọi một ly cà phê đen tối nay tôi không ngủ ngon rồi khi cà phê được đưa lên chu văn Cẩn dùng muỗng quấy ngước mắt lên nhìn trác thiệu hoa phấn khởi quá hạ có thể hiểu được nhưng cậu làm thêm nhiều ngày rồi vẫn cần nghỉ ngơi cho khỏe chậm trác thiệu hoa không nhanh không chậm thiếu tướng trác cảm thấy tôi sẽ phấn khởi hay sao không thì sao Đây không phải là vòng họp của bộ công nghệ thông tin. Tôi và anh không phải là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, chỉ là hai người đàn ông cùng quan điểm đến ra hàng. Hình như về cái gọi là diễn tập của ngày hôm nay, anh nên cho tôi một lời giải thích. Chết thiệu hoa nâng ly cà phê lên, nhíu mày người một hơi, hình như không thích lắm, anh lại đặt ly xuống. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu không cần phải quan tâm đến ra hàng nữa. Sau này cậu chỉ là trung úy chu thôi, không phải là trung sư huynh gì hết. Nước cười, anh có thể đại diện cho cô ấy sao? Cho dù là hồi ức hay là tình cảm, đều nên quý trọng. Đâu có thể lãng phí như cậu, Chu Văn Cẩn, đây là lần cuối cùng. Anh đang lạnh tránh vấn đề, tôi hỏi anh về cuộc diễn tập ngày hôm nay. Mấy lời nhăng cuội của chuyên gia, người khác tin, tôi thì không tin đâu. Anh lấy danh nghĩa diễn tập, muốn che giấu dấu vết những việc làm xấu xa của cô ấy 3 năm về trước, có đúng không? Chắc Thiệu Hòa bật cười. Trong mắt cậu, gia hàng chính là một hacker xấu xa đúng không? Sau đó cậu tự nghĩa, đem hết sức mình bắt cô ấy về quý án. chu Vân cần bối rối lảng tránh ánh mắt của anh, miệng hơi giật giật. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi hỏi cậu có quen với các nhân tài máy tính khác hay không? Khi đó người cậu tiến cử chính là gia hàng. Cậu nói trình độ cô ấy ngang ngửa cậu. Khi đó dường như cậu rất để ý đến cô ấy. Bây giờ cảm giác cậu đem lại cho tôi lại là thù hận, vì là người ấy, tôi yêu thì là tôi sao? Chu Văn Cẩn, tôi cho cậu hay, cậu không hiểu ra hàng, không tin ra hàng, đây mới là nguyên nhân đích thực khiến hai người không ở bên nhau, chứ không phải vì sự tồn tại của tôi. Cậu đã có quá nhiều cơ hội, nhưng cậu để bỏ lỡ, từ trước tới nay cậu chưa từng có tình địch. Nếu điều anh nói là sự thật, vậy hãy buông cho ra hàng, tôi cũng sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ hiện giờ. Tôi sẽ trân trọng cô ấy. Chác tiểu hòa cục mắt xuống nhếch môi. Cậu thực sự ấu trí tới mức tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội. Lần thứ nhất, khi nhìn tôi và ra hàng ở trường bắn, ngày hôm sau cậu đã xông vào phòng tôi chất vấn quan hệ của chúng tôi. Đó đã là vi phạm nội quy rất lớn. Tôi trách mắng cậu, trong lòng cậu không phục. Nhưng lại không nghĩ rằng đó là vì tôi quý trọng bảo vệ cậu. Lần thứ hai, trung tâm phóng vệ tinh dây xương bị tấn công tê liệt. Kỳ lạ là không hề bị chút tổn thất nào Nhưng lại khiến cậu danh nổi như cồn Khi tôi về nói cho ra hàng nghe Khi đó mặt cô ấy đã biến sắc Cậu có biết tại vì sao không Về mặt của Chu Văn Cẩn biến hóa kịch liệt Cậu ấy đã nói một câu Hôm nay cậu cũng đã nói Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất Kỹ thuật của cậu hết sức tinh vi Siêu cao Xét tới việc cậu chỉ vô dã muốn chứng minh bản thân mình, chứ không có ý đồ xấu, đồng thời cũng để hoàn thiện hệ thống bảo mật trung tâm phóng vệ tinh. Tôi vẫn quý trọng tài năng của cậu, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu. Cũng may cậu dường như đã trấn tĩnh lại, gia hàng tưởng tôi không phát hiện ra, mím môi thật chặt. Lúc này chúng tôi đã bắt đầu thực hiện diễn tập phương án hoa diên vĩ xanh. Tôi quen với gia hàng muộn hơn cậu 3 năm, hoa diên vĩ xanh lúc trước tôi không hề biết. Đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngay lập tức cậu mặc định mục tiêu là gia hàng. Cậu đã lần theo dấu vết của mục tiêu. cô ấy theo dõi một topic trên diễn đàn. Cậu liền đến nhà chị cô ấy bắt giữ cô ấy một ngày. Tôi biết, nhưng tôi không can thiệp. Chuyện giữa cậu và cô ấy, ra hàng sẽ tự giải quyết tốt. Tôi tin tưởng cô ấy, mà cô ấy tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới chuyện này với tôi. Đây đã là lần thứ ba tôi khoan dùng với cậu. Chỉ cần liên quan tới cậu, cô ấy đều ra sức bảo vệ. Tôi cũng hết sức phối hợp, trân trọng. Nhưng trên thế giới này, bất kỳ điều gì cũng có giới hạn. chu Văn Cẩn chỉ có một điểm tôi cần phải cảm ơn. Đó là cậu đã xóa sạch trên mọi dấu vết về cậu trong lòng cô ấy, khiến tôi có thể được cô ấy trọn vẹn. Sau này, nếu cậu không thể tự biết yêu quý bản thân mình, đội kỳ binh mạng sẽ không chút do dự mà khai trừ cậu. Giải thích như thế, cậu đã hài lòng chưa? Hai tay chú văn cẩn run bám lên, phải ghi vào ốm quần mới giữ yên lại được. Anh ta vô hồ thẹn không thể tha thứ cho bản thân, lại vừa bị thương và tuyệt vọng. Thì ra cô đã từng trân trọng anh ta như vậy, tại sao anh ta không hề hay biết? Bao năm nay, người con gái tên heo đó, người con gái anh thích, anh đã từng đẩy cô vào lòng người khác. Chắc thiệu hoa bỏ đi tới lúc nào anh ta không hay biết, anh ta tẫn thờ ngồi đó như hóa đá. Ngôi bàn đưa tới một ly cà phê, lăn khói nghi ngút bốc lên từ mờ tầm mắt của anh. Đứng trước quầy thu ngân, trách thiệu hoa ngoài lại nhìn chú văn cần, dặn dò phục tùng đừng làm phiền anh ta. Lúc nào anh ta về nhớ gọi dùng một chiếc xe. Giờ phút này, trách thiệu hoa cuối cùng cũng đã có thể thở dài một hơi đầy sảng khoái. Lúc đẩy cửa vào sân, động tác anh nhẹ nhàng hơn bình thường mấy phần, cũng không để ý đến thời gian đã muộn, vừa vào cửa anh đã gọi thật to. Ra hàng Gia hàng đang bế Phạm Phạm ngồi xem thời sự buổi tối, cô dán mắt vào màn hình, nhưng lại không biết trong đó đang nói gì. Phạm Phạm lúc thì nhìn cô, lúc thì nhìn tivi, sau đó mí mắt bắt đầu rú xuống. Cả hai bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình, Phạm Phạm phản ứng nhanh hơn cô, lập tức ê a kêu toáng lên, ngoái đầu ra cửa. Cô cũng xoay người theo, liền ngã vào một vòng ôm êm ái. Bây giờ đã cho Phạm Phạm xem những chuyện quốc gia đại sự nghiêm trọng thế này, có phải là hơi sớm phải không? Phàm phàm nhà mình thông minh sớm, đừng tưởng bây giờ con còn nhỏ, sau này nhất định sẽ giỏi hơn anh. Gia hàng hơi nghiêng mặt, đón nhận nụ hôn phớt của anh. Em đang ám chỉ anh không đủ xuất sắc đó à? Bố là thượng tướng, anh mới chỉ là thiếu tướng thôi. Gia hàng biếu môi. Cũng biết tự lượng sức mình đó. Vậy anh sẽ gửi gắm hy vọng vào phàm phàm nhé. Anh cúi xuống bế cậu nhóc Phan Phan đã không còn đủ kiên nhẫn lên, cũng không kiêng dè mà thơm lên má cậu, đợi bố hôn xong má trái, Phan Phan vội nghiến má phải lên, cuối cùng là chu mỏ. Anh đi với ai mà cả người toàn mùi thuốc lá thế này? ra Hàng cho mày, đưa tay quạt. Anh cúi đầu thử ngửi, quần áo và đầu tóc đúng là ám một chút khói thuốc. Biết rồi, lát nữa anh sẽ đi tắm. Tay anh bị tay Phạm Phan quay mặt cu cậu sang số khác, thì thầm vào tay cô. Tối nay cho Phạm Phạm ngủ về thím đường nhé. Cô không nói gì, cuối gần đầu xuống, anh nhìn thấy hai vành tay cô đỏ ứng lên. Đêm tính lặng như tờ, ánh trăng tràn khắp sân, mọi thứ đều vừa đẹp, ngay cả tiểu Phạm cũng phối hợp. Lúc thím đường bế đi, cậu nhóc đang ngủ say sưa. Đây hoàn toàn là thế giới riêng của hai người, trong ánh sáng chan hòa, khác hẳn với sự thẹn thùng. Bị động trước đây, cô nhiệt tình hiếm có. Anh nhìn cô dịu dàng đắm đuối, dùng túng cho sự cuồng dại của cô, dùng túng cho nỗi khát khao của cô. Dường như sinh mệnh đã bừng lên một nguồn sáng mới, một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cùng nhau đi tắm rồi quay trở lại giường, anh dìu cô nằm xuống, đặt lên môi cô những nụ hôi mải miếp vô tận Xa hàng, em yêu anh không? Tuy đáp án đã rất rõ ràng, nhưng không hiểu sao, vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra. Em buồn ngủ, cô nhắm mắt thì thầm. Anh bật cười, không làm khó cô, có lẽ anh nên đợi thêm. Từ nay về sau đôi cánh của cô nhóc này, anh đã cất giấu thật kỹ, cô sẽ không còn bay nữa, anh tin là như vậy. Anh mỉm cười, từ từ chìm vào giấc ngủ, xa hàng lặng lẽ mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt dần tú của anh. Thủ trưởng, em đã yêu một người đàn ông không đơn giản, vậy thì em cũng có thể khiến mình trở nên không đơn giản. Cô nhến lên, hôn lên đôi môi mỏng của anh, thật lâu. Những cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi cho đêm đông càng sâu hơn, rồi từ phương đông ửng lên một quần sáng bạc. Sáng mai, hồng hồng từ từ xuất hiện. Ngày mùng 6, bà Trắc Dương ra viện, ông Án Nam Phi làm thủ tục xuất viện cho bà, đồng thời cũng đưa cho bà tờ ly hôn ông đã ký sẵn. Sau khi làm xong thủ tục từ trước, anh sẽ tới Canada. Trừ chiếc lấy dù, những thứ khác ông đều để lại cho bà. Trông ông dường như đã già đi rất nhiều, khi cười mặt hẳn nếp nhăn. Án Nam Phi, anh tưởng bỏ đi thì trời sẽ quang mây tạnh sao? Nói cho anh hay, không đơn giản như thế đâu. Đây không phải là kết cục mà bà muốn, nhưng bà cũng không biết làm thế nào mới có thể giữ ông lại. Bà không kìm chế nổi, quang chiếc túi về phía ông. Chiếc túi đập trúng vào lưng ông, ông dừng lại một lát rồi bước tiếp về phía trước, biến mất khỏi tầm mắt của bà. Ông gọi điện cho chát Thiệu Hoa, bây giờ cũng chỉ có thể Thiệu Hoa là một nói chuyện với ông. Phía gia doanh không tiện làm phiền, cô ấy có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Còn ra hàng, ông thở dài cay đắng, con bé coi ông như không khí. Không, người ta không có không khí còn không thể sống nổi, trong mắt con bé sợ là ông chẳng bằng không khí. Nhưng nó lại là điểm tựa duy nhất của ông trong giờ phút này. giường đang ở đâu ạ? Giọng chắc thiệu hoa từ trước tới giờ vẫn luôn lịch sự, nhã nhặn như vậy, khiến người ta không đoán được ra tâm trạng của anh. Sau này ta còn gọi chú án là được. Ông cười thê lương, ta vừa mới chia tay cô cháu. Chắc thiệu hoa im lặng. Cô ấy đã bước vào tuổi trung niên, lại không có con cái, lúc này bỏ rơi cô ấy là việc không có đạo đức. Làm vợ chồng bao năm nay đều hiểu rõ tính tình của nhau. Chỉ cần cô ấy có một chút xíu thỏa hiệp cho ta một hy vọng thì dù nhỏ nhoi ta sẽ kết đại ở bên cô ấy. Thiệu Hoa, cô ấy không vượt qua được làm danh đó. Cháu hãy hiểu cho ta. Chắc Thiệu Hoa chỉ có thể thở dài. Cháu vừa từ bộ trở về, nếu chú vẫn chưa ăn cơm thì tới đây ăn cùng cháu nhé. Hôm nay ra hàng đưa Pham Pham đi tiêm phòng, còn nói muốn đi dạo phố nữa. Tim ông như ngừng đập có có tiện không? đương nhiên là có ạ. Dường như ông Án Nam Phi phóng vào sân quân khu cùng với Trác Tiểu Hoa. Lúc xuống xe đầu gối ông cũng run lên vì căng thẳng. Trên bàn ăn chỉ có ông và Tiểu Hoa. ăn cơm xong Dì Lữ pha một bình cà phê, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Đề tài của đàn ông thì nhiều. Từ chính trị cho tới tình hình trong nước, cho tới tình hình quốc tế. suốt buổi chiều họ uống hết một bình cà phê. trong group ấy giờ thì thôi. Anh nắng đã nhạt tắt, hoàn toàn khuất chìm trong hơi lạnh. Ra hàng vẫn chưa về. Ông án Nam phi thở dài, đứng dậy cáo từ. Trách thiệu hòa tiến ông ra xe, nhìn những hàng cây cao vút bên đường. Anh nói: khi cháu làm chuyện gì, luôn không nghĩ tới trước kết quả. Cháu chỉ dụng tâm tới mỗi quá trình, hưởng thụ từng quá trình. Khi đó kết quả sẽ không còn quan trọng nữa. Ta hiểu ý của cháu. Chỉ có điều ra hàng, cháu có cho ta cơ hội hay không? ông cười buồn bã, không ai có quyền ngăn cản người khác sửa chữa sai lầm. ông gật đầu. a về rồi kìa. chắc thiệu Hoa nhìn thấy chiếc xe hơi của Tiểu Dụ đang rẽ vào con đường dơ bóng. ông nín thở. chỉ có Thím Đường và Phạm Phạm xuống xe. Phạm Phạm đang ngủ say sưa. Thím Đường nói: hôm nay nô đùa mệt nghỉ, khu vui chơi rồi lại đi cung viên. mẹ Phạm Phạm không biết đã chụp cho cậu nhóc bao nhiêu cái ảnh nữa. đây này vừa mới ngủ xong. Gia hàng đâu, tới nhà chị gái. chắc Tiểu Hòa khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. tới nhà bác sao không để phàm làm theo. ông bà ngoại tới thằng nhóc biết bao. anh bình thản tiến ông án nam phi về, bảo tím đường và Tiểu Phạm Phạm vào trong nhà. anh lập tức gọi điện cho già hàng. xin lỗi, số mê quý khách vừa gọi không có. giọng cô tổng đại viên ngọt ngào vang lên. chương 29, nắm tay nhau bước chọn cuộc đời. Từ trước tới nay, xa hàng vẫn luôn tự cho mình là phóng khoáng, làm việc gì cũng đều có thể nâng lên được, đặt xuống được. Thì ra, đó là sự hồ đồ không hiểu biết của tuổi trẻ khờ dại. Nếu trong lòng đã vương vấn, thì dù làm thế nào cũng không thể phóng khoáng được. Chiều nay, trước mặt thành công, cô đã khóc. Như chưa từng nhìn thấy một con heo yếu đuối như vậy, thành công đi lòng vòng qua phòng, giơ tay đầu hàng. Xin cô, cô cứ như vậy tôi không thích ứng nổi, nếu tiểu hoa thật sự khiến cô khó chịu như vậy thì rời khỏi cậu ta, nhào vào lòng tôi đi. Tôi chấp nhận rủi ro bị cậu ta đoạn tình đoạn nghĩa, tôi sẽ đón nhận cô yên ổn, sau đó chúng ta bỏ trốn, chạy vào trong núi sâu, tôi làm thầy lang nuôi một con heo không khó. Người trong núi sẽ chém chết anh, nước mắt nước mũi giản rụa, mà vẫn không quên nói móc anh. Hả, anh là đồ lưu manh. Người dân trong núi đơn thuần chất phác, sao có thể bằng lòng cho người đàn ông này đỡ đẻ cho con cháu họ? Tìm thành công phọt ra một ngụm máu thanh, anh ta đúng là tạo nghiệt, không muốn sống nữa mà. Sao lại quan tâm đến cái con heo, vô lương tâm này chứ? Bác sĩ Thành, chúng ta có phải là bạn không? Gia hàng cất giọng đầy tội nghiệp. Thành công nhìn vẻ mặt nhăn nhó kia, gia tạo biết chừng nào. Tôi và phụ nữ trước giờ chỉ làm tình nhân. Ánh mắt ra hàng đang đang sát khí Cô là ngoài lệ Anh ta hận mình quá mềm lòng Vậy anh đồng ý giúp tôi hả Thành công thở dài Tôi đâu phải là thánh nhân quân tử Sao lại chọn tôi Lần đầu tiên con heo này cất công đến tìm anh ta Anh ta còn chưa kịp phấn khởi Đầy đã tung một cú sốc Cô ta chỉ nhờ anh ta giúp Chứ không phải vì nhớ nhung Lần này ra hàng thành khẩn thật sự Chỉ có anh tôi mới dám sợ dẫm Đừng có tung hô tôi, tôi sợ lắm Đến giờ cô vẫn còn chưa nói cho cô biết Cô muốn đi đâu, muốn làm gì Nếu có thể nói Tôi tội gì về khổ sở như vậy Mắt cô lại đỏ hoe Biết rồi tôi không hỏi nữa Biết quá nhiều bí mật sẽ không chốt cho tim Heo tuy có nỗi khổ tâm không thể nói ra Nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng Nghe theo sự sắp xếp của người khác Anh ta tin cô sẽ hoàn toán trở về Vậy thì hãy ủng hộ cô mỗi tuần gửi một đoạn băng, chụp thật nhiều ảnh, kịp thời thông báo tình hình của phàn Phàm mộc giang này, học nói này, cao thêm bao nhiêu này. hay, suất cuộc ai mới là bố của đứa bé đây? anh nhớ phải đến chơi với thiêu hoa nhiều vào, còn phải để ý không cho những người phụ nữ khác dính vào anh ấy, đặc biệt là em gái của anh. ra hàng nhớ rõ người phụ nữ này tên thành vĩ. này, cô đừng có đường nước lớn tới. Anh chưa từng yêu thật lòng ai, đương nhiên không thể hiểu được tâm trạng thấp thỏm bất an của tôi. Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa chảnh vết thương, thời gian cũng là phương thuốc ma quỷ của lãng quên. Mỗi giây mỗi phút chia xa, không nhìn thấy anh, không nghe thấy giọng nói của anh, không cảm nhận được hơi ấm của anh, trái tim sẽ trở nên trống rỗng. Lại còn tên nhóc xấu xa kia nữa, mới chia xa có 20 ngày đã làm ẩm ý lên với cô, lần này nó sẽ oán trách cô bao lâu đây heo đúng là heo, yêu không phải là một cách thức, có những tình yêu có thể cất giọng ca vang, có những tình yêu trọn đời phải vùi sâu trong tim. Xa hàng nhìn đồng hồ treo tường, cảm ơn anh, thành công. Cô lại chủ động ôm lấy anh ta, quẹt nước mắt, nước mũi và ảo anh. Lần đầu tiên cô gọi tên anh ta, sao vậy nhỉ, mũi cứ cay cay. Sớm ca khúc khải hoàn nhé, nhìn theo bóng cô dần khuất vào bóng đêm mênh mang, thành công với tay. Kỳ nghỉ Tết dài đã kết thúc, các ban ngành, đoàn thể đã trở lại với nhộn nhịp của công việc thường ngày, xe cầu ở Bắc Kinh nở một chút là lại tắt nghẽn thành một hàng dài. Thành công cố tình chính thủ thời gian để về nhà ăn cơm, trên bàn Anh, Thành Vĩ có thể có mở một tạp chí thời trang ở Thượng Hải mời con bé làm chủ biên với mức lương cao, khiến nó siêu lòng. Thực ra điều khiến cô ta động lòng không phải là mức lương mà là khí hậu của thượng hại tốt hơn khí hậu ở Bắc Kinh, không chỉ là một hai chút mà thôi. Lần trước vì việc phỏng vấn của gia hàng ở lệ trang nhân mà cô đã hơi khó xử. Dù sao em cũng thấy cái cô ả thô lỗ kia thật ngứa mắt. Thành Vĩ nói. Thành Vĩ thấy vừa mắt là được rồi. Người nói là Bí Thư Thành. Thành công chậm rãi nhai cơm, buột miệng hỏi. Thiệu Hoa dạo này thế nào? Gần đây có một lần diễn tập rất thành công, các trên rất khen ngợi, bây giờ nó vẫn chạy đi chạy lại giữa đại học quốc phòng và bộ, bận rộn lắm. Những mặt khác thì sao ạ? heo đã đi được hai ngày rồi. Ông Thành ngẩn người. Chuyện nhà người ta còn đừng hỏi nhiều. Con chẳng rảnh rỗi như thế đâu, con nhớ thằng nhóc nhà đấy rồi, tối nay tới chơi. Thành Công không gọi được Choi thiệu Hoa mà đến thằng nhà anh, trái Thiểu Hoa vừa mới đi làm về đang tiếp khách trong phòng. di Lữ không coi thành công là người ngoài đưa anh ta vào thẳng phòng khách. Chắc Thiều Hoa gật đầu với anh ta, anh ta cười cười ngồi xuống bên cạnh anh. Thiều tướng chắc anh có ý kiến gì về bản thỏa thuận này không ạ? Người khác hình như sợ Chắc Thiều Hoa, sáng ngồi cung kính nói lằng lắp bắp. Chắc Thiều Hoa liếc nhìn mấy tí giờ ở tuyết mắt. Mấy dòng chữ này của anh mà cũng gọi là thỏa thuận Chỉ dựa vào mấy cái lý do tình cảm không hợp Tuổi tác chênh lệch quá lớn Tướng mạo khác biệt mà muốn hỏi tôi ký tên ư Nực cười Anh bảo ra hàng ra đây Tôi với cô ấy nói thẳng với nhau Con cái tài sản của chúng tôi thì sao Tại sao không nhắc tới nửa chữ Tôi chỉ chịu sự ủy thác của cô ấy Cô ấy nói anh đọc bàn thỏa thuận này Tự nhiên sẽ hiểu Người khách toát mồ hôi Nghe anh ta nói thế Chắc thiệu hoa lại cầm tờ giấy lên đọc lại Cái này anh cứ để đây, tôi suy nghĩ xong sẽ gọi điện cho anh. Vâng, cô ấy nói không vội, lúc nào anh ký cũng được hết. Người khách như chết đuối với được cọc. Văn phòng luật sư là thế. Thành công tinh mắt, ngồi cách hai ghế mà vẫn nhìn rõ ràng bốn chữ thỏa thuận ly hôn in trên đầu trang giấy. Luật sư cố vấn của công ty chỉ sánh. Về mặt chắc thiệu hòa rất bình tĩnh, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Trời, con heo đó! thành công tặc lưỡi cần nhắc câu chữ chắc thiệu hoa cười bình thản đợi một lát anh ra ngoài bế tiểu phàm phàm vào trông phàm phàm hơi bề bòi dù thành công trêu chọc thế nào cũng không chịu cười cứ gục trên vai chắc thiệu hoa chẳng thèm nhúc nhích tối nào cũng nô đùa với ra hàng nên giờ không quen chắc thiệu hoa vỗ về phàm phàm trong mắt ánh lên nỗi xót xa Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thành công vỗ tay với phàm phàm cậu nhóc chớp chớp mắt không biết là có phải vì nghe thấy cái tên gia hàng mà lại miệng mếu máo không? Hôn nhân muốn được hạnh phúc, muốn được bậc đầu gia lão, luôn phải trải qua đau khổ và dây dứt. Chúng tôi sẽ chịu đựng được. Trác Tiểu Hoa ầu yếm thơm phàn phàng. Cậu heo vất vả hơn tôi, tôi còn có phàn phàn bên cạnh, còn cô ấy thì sao? Cô ta như thế? thành công bĩu môi nhìn bàn thỏa thuận ly hôn. Cậu cảm thấy cô ta còn yêu cậu không? Chắc điệu hòa ngoành đầu lại, dường như cảm thấy câu hỏi của anh ta rất kỳ quặc. trừ khi cô ấy đặc biệt để ý đến một người, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ một chút ấm ức nào. Cô nhóc này có bản lĩnh hồ mưa gọi gió, nhưng cô ấy chịu thỏa hẹp. Tim ấm áp tan chảy. Thành công nhún vai người. Tôi vốn định dầu đổ bìm neo, giờ thì tôi câm miệng. Đúng rồi, cô bạn tên Ninh Mông của cô ấy hình như có một hứng thú với tôi. Bây giờ có bệnh hay không bệnh, cũng chạy tới chỗ tôi. Có cần tôi hỏi thăm cô ấy hộ không? Không cần, nhà chúng tôi ba người là đủ. Trác thiệu hoa nói bằng giọng điệu vô cùng tự tin và kiên định. Sau một cơn mưa phùn, thành Bắc Kinh ngập tràn sắc xuân trên những bồn hoa ngoài phố, ở từng ngóc ngách trong công viên, hoa ngành xuân và hoa mai hồng nở rộ rực rỡ. Tiểu phàm Phạm được cởi bỏ những chiếc áo khoác dày cộp, cánh tay khô khoáng thỏa thích, khỏi phải nói cô cậu thích trí đến mức nào, cây cối trong sân đã thú mầm, sáng nào thím đường cũng bế cậu nhóc ra sân ngắm, cậu nhóc đám mọc răng, nhỏ xíu như hạt ngô, mới nhú được một chút xíu, nước rãi còn chăn chề hơn trước. Chát tiểu hoa vừa về, cậu nhóc đã ngước mồm ra khoe cho bố xem. Hai bố con vẫn ngủ trong phòng dành cho khách, trước lúc ngủ phàm phàm sẽ nhìn anh, miệng nói eo eo, anh bảo con. Không phải eo eo mà là mẹ Gia hàng đang ở đâu Anh vẫn không có một chút tin tức nào Tờ thỏa thuận ly hôn không đái biết nhét vào ngăn kéo nào Không ai dục cũng chẳng ai nhắc đến Đó gần như chỉ là hình thức Hôm Phạm Phạm đi tiêm phòng Anh tới nhà Giao Doanh Gia Doanh ngồi thẫn thờ Nhưng trên mặt đã không còn nét bi thương Chị nói chị đồng ý cho bọn họ ly hôn Ở nhà họ chắc Gia hàng chịu quá nhiều ấm ức Anh lặng lặng ngồi đó đến tận đêm Anh đã kiểm tra, Gia Hàng không có xác nhận xuất cảnh, cũng không có báo cáo sử dụng thẻ tín dụng, anh không thấy hoang mang. Sau lập xuân, ông Gia bà Gia đã quay về chấn Phượng Hoàng, anh tiến họ ra sân bay, ông Gia vốn kiệm lời nắm chặt tay anh, nói với anh tuy Gia Hàng đã rời xa nhưng trái tim con bé vẫn luôn ở lại đây. Những bao ngày đi công tác, Phạm Phạm được tím đường đưa tới nhà Gia Doanh, đúng là huyết thống, chẳng bao lâu cậu nhóc đã thích mê Gia Doanh. Lạc ra lương nấu ăn điều nghệ, sau 6 tháng trẻ con đã ăn được mấy món ăn khác ngoài sữa bột. Anh ta mua thực phẩm bổ sung cho em bé về, ra giảm món ăn thêm mùi thêm vị. Tuy tự nhiên vẫn chẳng thèm cười với Phạm Pham, nhưng ai cũng nhìn ra được, cậu chàng lo lắng cho Phạm Pham biết bao. Phạm Pham càng lúc càng thích ở lại nhà gia doanh, buổi tối đưa cậu nhóc về chờ nhà, một chuyện vất vả với thím đường, lần nào cu cậu cũng làm ẩm ý lên ăn tối xong, Gia Danh và Lạc gia Lương sẽ bế cậu nhóc đi ra ngoài rồi nói với cậu, bà là bà ngoại, sau đó Lạc gia Lương nói, còn ông là ông ngoại. Cuộc đời thực ra không hề phức tạp, không có gì có thể tan vỡ, hồn nhân hết sức mong manh, chỉ khẽ đụng nhẹ một cái sẽ vỡ tan. Bà Trác Dương đã trở thành một người du hành trên không, bà giống như không tìm được điểm tựa, đành phải bay mãi không ngừng nghỉ. Về Bắc Kinh, bà chỉ ở lại vài ngày rồi đi, bà nói thành phố này khiến bà sầu muộn. Bà Âu Sán cũng bị bà Trác Dương nói cho Âu Sầu, dần dần cũng mệt mỏi, mặc cho bà ấy đi, bà muốn dành chút tâm tư cho Trác Thiệu Hoa. Anh công tác xuất sắc, chăm con đảm đang, bà tới tứ hợp viện một lần, cứ đứng ở đó, không cần người ngoài nói, bà cũng cảm thấy mình dư thừa. Bà biết gia hành đã đề nghị ly hôn với trác thiệu hoa, người cũng đi bỏ đi, nhưng trác thiệu hoa không đồng ý. Hễ bà định lên tiếng, khuyên bảo là mặt anh lập tức đành lại. Bà than vãn với ông trác minh, nói bà là người không cần ai tới. Ông bảo, em còn chưa tự kiểm điểm lại mình hay sao? Ba cảm thấy mình chẳng có gì sai, đều là vì tốt cho con cái. Ông thở dài. Chuyện của Trách Dương em vẫn chưa rút ra được bài học nào ư? Nó thực sự, sự muốn ly hôn hay sao? Nếu khi đó em không dung túng cho nó, thay vào đó là an ủi nó, ít nhất nó cũng sẽ vui vẻ hơn hiện giờ. Án Nam Phi có lỗi với người khác, nhưng chẳng làm gì có lỗi với nó. Một người đàn ông đột nhiên biết rằng mình có một đứa con gái trên đời, nếu không xúc động, không áy náy, em cảm thấy đó còn là con người nữa hay không? Bà chớp mắt, chẳng lẽ muốn Trác Dương trở thành mẹ kế? Kết hôn với một người mà chỉ muốn sức khỏe, của cải, tuổi trẻ của người đó, còn tất cả những thứ khác đều vứt sang một bên, có thể không? Anh cứ nói toàn là đạo lý, vậy tại sao anh không ngăn Trác Dương lại? Có phải ngày tận thế đâu, làm gì mà không kịp, không trả lời với vẻ sâu xa khó dò. Chủ nhật, Trác Tiệu Hoa đi công tác ở Quảng Châu, ông Trác Minh bảo gì giúp việc gọi điện cho Thím đường, Ông nhớ tiểu Phạm Phàm, sau khi Phạm Phàm tới, vẻ sợ sệt bất an đều hiện lên trên mặt, bám chặt lấy thím Đường, ai đụng vào cậu bé cũng khóc thét lên, bà Âu Sán bỏ cuộc. Ông Trác Minh lại không biết mệt mỏi, mất bao nhiêu sức lực mới bế được cậu nhóc đi vào lòng. Sau đó, mỗi lần thím Đường đưa cậu nhóc tới nhà họ Trác, nhìn thấy ông Trác Minh, cậu nhóc liền cười tít mắt, giang tay đòi ông bế, sau đó cả hai lại vào thư phòng. Thím Đường nói, không ngờ đại thủ trưởng lại biết giữ trẻ con bà ô sàn cũng lấy làm lạ trong thư phòng chỉ có mấy quyển sách vài bức tranh ông ấy lấy gì mà dỗ phàm phàm nhỉ ông ấy đâu phải là người hài hước lúc bảy tháng Phạm phàm đã có thể ngồi vững chắc thiệu hòa nhớ lại cũng trên chiếc giường này gia hàng đã từng làm cho mẫu Phạm phàm xem thế nào là bò mọi thứ vẫn còn đang thể hiện trước mắt gia hàng đã đi được 4 tháng một năm 20 ngày họ không từ biệt không đưa tiễn cũng không có bất cứ sự liên lạc nào nhưng vẫn cảm thấy trái tim đong đầy. Anh biết cô luôn ở đây. Một lời nào đó cũng giống như anh luôn hướng về nhau. Ngực anh nóng lên, cổ họng khô rát. Anh vào nhà vệ sinh và nước lạnh lên mặt. Lúc ra anh sợ toát mồ hôi. Tiểu Phạm Phạm đang nhào người lên, ra sức bò đến cái ghế gần đó. Anh vội chạy tới bế cậu nhóc lên. Phạm Phạm rất cố chấp, chỉ vào chiếc ghế e a kêu mãi. Anh hiểu ra, bền ngồi xuống, Pham Pham đưa tay về cái laptop trên bàn, mắm môi mắm lợi mò mó ra, sờ đúng vào nút nguồn, vừa nhìn thấy màn hình sáng lên, cu cậu đã hứng trí lúc lắc đầu, hai tay cứ vỗ vào nhau. Mẹ, mẹ! Anh sững sờ nhìn gon, gương mặt nhỏ xíu đang dí sát vào màn hình, mắt tròn xe, sau đó cái miệng bé xíu rầu lên, quay sang đòi anh làm. Pham Pham, mẹ ở trong đó à Anh chỉ vào màn hình, phan phan cứ ngọ ngoài mãi trên đùi anh Anh xếp chặt cậu nhóc Cho bố thêm một chút thời gian nữa, bố sẽ cứu được mẹ từ trong đó ra Khi đó mẹ sẽ không chỉ còn là một hình ảnh nữa Trước khi đi ngủ, ông án Nam Phi gọi điện tới Thiệu Hoa, hàng hàng giờ ở đâu? Ông thờ hồn hển. Chú đừng sốt ruột, cứ từ từ mà nói, chú nhìn thấy gì ạ? Chú không chắc lắm, vừa rồi ở phía đối diện chú nhìn thấy mấy người, trong đó có một người trông rất giống Hàng Hàng, chú đuổi theo bọn họ lên xe, nháy mắt đã không thấy đâu. Tháng 7, Thiệu Hoa đi Nam Kinh công tác. Đội kỳ binh mạng ở Nam Kinh là nơi anh ít phải lo nghĩ nhất trong mấy quân khu lớn, trước tiên là công tác chuẩn bị hết sức tốt, đồng chí Lật Lý của anh nói, cuối tháng hai phía bộ tổ chức thi đấu bảo mật và thông tin mạng tại đây, cho nên một số thiết bị được bố trí khá hoàn thiện. Anh hỏi có phải người đứng đầu là một cô gái trẻ, mắt to không? Đồng chí đó xứng người, thiếu tiếng chát, anh biết sao? Anh nhấn mày với vẻ thần bí. Đoán đại thôi. Trở về Bắc Kinh, tiểu dụ bảo anh. Sáng nay thím đường nói Phạm Phạm mọc được bốn cái răng rồi, chân cũng đã to ra, phải đổ giày cỡ lớn hơn. Hôm qua bác sĩ Thành đưa Phạm Phạm đi kiểm tra, chỉ mọi số đều tốt. Bác sĩ Thành... Hôm nay bác sĩ Thành nghỉ, buổi sáng dì Lữ đã đi chợ mua món tôm rào mà anh ấy thích ăn. Đến cả thời gian nghỉ của bác sĩ Thành mà dì Lữ cũng nắm rõ, không cần nghĩ cũng biết tần suất dày đặc này đến mức nào, anh khẽ nhào mắt lại. Thành công đang chụp ảnh cho Phạm Phạm trong sân, tư thế rất chuyên nghiệp, một chân quỳ lên đất, lương cong như cánh cung, Phạm Phạm ngồi trong xe đẩy. Áo ba lỗ, quần sóc ngắn, tay trần mũ mỉm như ngó sen thở ra ngoài. Đồ nhóc còn vô lương tâm, uống công chú đây thương con. Thành công lầm bầm, trên tay không quên bấm máy, con heo kia thích nhất là những bức ảnh đời thường của thằng nhóc này. Trong ống kính thịnh linh hiện ra một gương mặt to đùng, hai tay bắt chéo, ủ rú tóc. Chụp cho tôi vài tấm luôn. Thành công từ từ ngẩng đầu lên, cười ngập ngừng. Thiệu hoa, trình độ coi này của tôi. Chỉ cần đừng photoshop tôi thành cậu, còn lại tôi chẳng yêu cầu gì. Chụp đi rồi gửi cả luôn cười đi đâu? cười đến chỗ nào cần cười, cậu còn dâu diếm cái nỗi gì, anh em với nhau bao nhiêu năm, đau lòng quá đấy. Thành công thật muốn ngừa mặt sóc khóc giống lên, số anh ta sao lại khổ như vậy chứ, phải đóng cho hai trò này giữa vợ chồng nhà người ta. Hi hi, thiều hoa, tôi có làm chuyện gì có lỗi với anh em đâu. Tôi biết, cho nên cảm ơn. Chắc thiều hoa vỗ mạnh vai thành công, nói một cách chân thành. Thành công nhún vai, cười ngô nghê. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của chú Văn Cần vẫn là nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ quân sự, diêu viễn làm bên mảng vô tuyến điện, công việc của họ còn chưa kết thúc, tạm thời chưa có sự bố trí khác. Sau khi đọc xong báo cáo, các lãnh đạo tuy không biết quyết định ngay, nhưng không ai đưa ra ý kiến phản đối. Hôm nay, sau khi dạy xong ở Đại học Quốc phòng, trách Thiệu Hoa phát hiện trong nhà rất yên ắng. Ông nội nhớ Phạm phàm, vừa cho xe tới đón, xong ăn cơm sẽ về nhà. Dì Lữ nói, Phạm Phạm đâu ạ? Anh cười hiền hòa với dì giúp việc. Vừa mới ăn nửa bát cháo, uống một chút nước hoa quả, ra sân sau ngắm vẹt với thủ trưởng. Ngoài sân có muỗi nên thủ trưởng cho thằng bé vào phòng rồi. Dì giúp việc cùng anh đi qua bức tường đắp phù điêu hướng về phía hậu viên. Trong nhà nuôi vẹt từ bao giờ? Mấy hôm trước anh lính cần vụ mang ở ngoài về. Phạm Phạm thích lắm. Chắc thiệu hòa gật đầu. Mẹ cháu tối nay có hoạt động gì không? Không. Bà Trác dương về rồi, đang ngồi chơi. Nói tới đây gì ấy ngừng lại, thở dài. Bà Trác dương cạo chọc đầu, nói là muốn đi tu ở ngôi chùa nào đấy. Hoa hồng ở dầu viện đã nở, hương thơm nồng nàn khiến cả đêm càng thêm mênh mang. Họ cũng ở trong phòng đấy ạ. Cách một tấm rèm, anh không nhìn rõ cảnh tượng trong phòng khách. Nói chuyện trong phòng dành cho khách, trong phòng khách chỉ có đại thủ trưởng và phàm phàm, thím đường đang rửa bát giúp gì. Sao con tới đây?" Ông Trác Minh đang định cư vào thư phòng, nghe thấy tiếng động bền ngoái đầu lại, mặt lập tức đen xì như bao công. "Gì, cháu còn chưa ăn tối, gì dọn giúp cháu với." Trác thiệu Hoa với tay với con trai, không trả lời ông Trác Minh. Phạm Phạm phá lệ không nhào vào lòng anh, mà e A chỉ về phía thư phòng, điều bộ rất sốt ruột. Ông Trác Minh nằm lấy tay cậu nhóc, sốt ruột giúp Trác Điệu Hoa con vào phòng ăn ăn đi bố với Phạm phàm chơi cờ một lát cờ vây hay cờ tướng ạ chắc thiệu hòa thông thả hỏi thực ra trình độ của Phạm phàm chắc chẳng ra sao hay là con chờ về bố mấy ván trình độ của con cao lắm hay sao chờ vài ván là biết ngay anh ta tiến lên trước chu đáo mở rộng cửa thư phòng cho họ tỏi phàm phàm khoái chí không che giấu nhìn vào máy tính của ông chắc minh vừa cười vừa vỗ tay mẹ mẹ Ông chắc minh mắng thầm. Phạm phàm, đồ phản bội. Chắc thiệu hoa tỉnh bơ nhìn hai người. Bố, thì ra bố chơi cờ với người trên máy tính ạ, có cần con mở máy tính giúp bố không? Chưa dứt lời, anh ta đã ấn phím bật máy. Ông chắc minh trầm ngâm như núi, mặt phàm phàm tươi gió như hoa, dầu mỏ lên như muốn hôn màn hình. Thiệu hoa, con muốn thế nào? thằng nhấp này là chuyên gia thông tin, tổng chỉ huy đội kỳ binh mạng. Nếu nó muốn lần theo dấu vết của tin tức nào trong chiếc máy tính này thì dễ như trở bàn tay Chắc thiệu hoa quay lại Con muốn biết bố cho cô ấy kỳ hạn bao lâu Đứng sang một bên Ông chừng mắt nhìn, trách thiệu hoa cười khẽ, buông thắm hai tay, lùi sát về phía cửa sổ Từ góc độ này anh có thể nhìn rõ màn hình, lại không bị lọt vào ống kính camera Ông chắc mình ngồi xuống, đặt fan farm ngồi xuống theo Jack Thiệu Hòa phát hiện ra bố mình lại biết dùng MSN, chỉ dùng một người bạn mà người bạn đó đang online, vừa nhìn thấy ông liền vội vàng yêu cầu kết nối webcam. Anh bất giác nín thở, khi webcam trở nên rõ nét, Phạm Phạm sung sướng kêu toáng lên, cả người bổ nhà vào màn hình. Người trong đó cũng chẳng kém cạnh gì, cả căn phòng lập tức ẩm ý hét lên, còn vang lên tiếng chụt chụt, đầy cường điệu. Phạm Phạm đẹp không này! Sa hàng đội một cái mũ hình con thỏ Tai rất to dựng thẳng đứng Phạm Phạm đưa tay ra bắt Muốn muốn Đợi mẹ trở về sẽ mua cho con một con thỏ thật đẹp Sa hàng lắc lư hai cái tay to Mình sẽ dắt thỏ ra công viên chơi Đưa thỏ đi ăn cà rốt Con bào thỏ để một con thỏ to Còn Phạm Phạm chơi nữa Được không Ừm Mẹ phát hiện ra hôm nay Phạm Phạm lại đẹp trai hơn một chút nha Chồng kìa sang nhô thêm rồi kìa Phạm Phạm nói cho nhỏ mẹ nghe, dạo này có gì nào xinh đẹp đến nhà chúng ta? Đại thủ trưởng, cha bố ho dữ thế ạ. Già hàng đưa mắt sang nhìn ông Trác Minh, bỗng ho mãi không ngừng, ngay cả Phạm Phạm cũng ngừng cười, lông mày nhíu lại. Nếu con không nói gì nữa thì tắt webcam đi. Ông Trác Minh hậm hực nói. Đại thủ trưởng, hôm nay trông bố lạ quá, làm người đừng có cứng nhắc như thế, tốt nhất là phải giữ trái tim tươi trẻ, giống như Pham Pham ấy, khiến người ta thích biết bao. Cũng may gia hàng đã nhanh chóng rơi sự chú ý sang phía Pham Pham, ngôn ngữ của cô gợi hình, phong phú, Phạm Pham tuyệt đối phối hợp về vẻ bề mặt kiều cảm, như đang hát hè. Đúng thật là vừa nổi da gà, vừa buồn nôn, chẳng thèm đếm xỉa gì đến một người, à không, hai người bên cạnh. Trong màn hình xuất hiện thêm một người đàn ông, tóc phàm mắt xanh, sống mũi cao vút, đá lông nheo đầy tình tứ với tiểu phàm phàm, rồi vội pha ra hàng, ra hàng đứng dậy. Phàm phàm, mẹ phải đi làm đây, tuần sau gặp lại nhé, con phải nhớ mẹ đấy, rất nhớ, rất nhớ nha. Màn hình vụt tắt, tiểu phàm phàm tưởng như ra hàng trốn đi đâu, từ từ nhoi lên phía trước, tay chỉ màn hình, mắt đảo liên tục, mồm bi ba bi bô. Trác Thiệu Hoa dường như lại chẳng có câu hỏi gì, anh bế Phạm Phàm lên, vỗ lên lưng cậu bé, để cậu gục lên đầu vai mình. Mình về nhà thôi nào, Phạm Phàm Điều này ngoài sức tưởng tượng của ông Trác Minh. Thiệu Hoa, có chuyện gì hạ? Con không còn chuyện gì khác hay sao? Trác Thiệu Hoa trầm ngâm dây lát. Nếu bố đã liên hệ với gia hàng, vậy thì sắp xếp thời gian, con gặp cô ấy để ký đơn ly hôn. Chán ông gồ gân xanh. Thật hay giả đấy? Anh gật đầu, mặt không biến sắc ly hôn là do cô ấy đề nghị Giờ cô ấy cũng đã có bạn trai mới Còn còn gì để nói nữa Đó là... Đó là ai? Thì ra cái mà hai đứa gọi là tình yêu vĩ đại Cũng chỉ đến thế mà thôi Vậy nếu xác định bọn con có thể kiên định hay không thôi Bố sẽ rút tay về Ông xứng người Bố nhúng tay vào chuyện của hai đứa bao giờ? Bố không nhúng tay thì tại sao Phạm Phạm phải xa mẹ, tại sao con phải ngăn sông cách biển với vợ con, tại sao gia hàng lại phải dùng tên giả để xuất hiện trên đường phố Canada. Con nghĩ bố như vậy sao? Bố là bố con, con tin rằng tất cả những gì bố làm đều vì tốt cho con, cho nên con tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh, cho nên dù con rất nhớ cô ấy, con cũng không làm ra chuyện gì nông nổi. Đây là sự trừng phạt của bố về chuyện xử lý hoa riêng vĩ xanh của con đúng không? Hãy ngồi xuống rồi nói. Đã nhiều năm rồi, hai người họ chưa nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh như vậy. Phàm Phàm không thích cách nói chuyện của hai người lắm, ngắp lên ngắp xuống tỏ ý bất mãn, dựa vào lòng bố mẹ, rồi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Già hàng là một cục vàng, nhưng trước đây quá nghỉ ngợm nên muốn nhúm bụi bặm. còn ra sức muốn dùng vài dấu nó đi, tại sao không thẳng thắn cho nó đương đầu với mưa gió, để nó tự nhiên tỏa sáng. Như vậy sẽ không còn ai để ý tới chút bụi bặm nhỏ nhoi đó nữa. Con xem bây giờ nó uy tú biết mấy, vượt trội lên hơn 600 nhân tài, lại nổi danh như cồn trong hoàng ngũ an ninh mạng Liên hợp quốc, đã trở thành niềm tự hào trong đội quân của bố. Trác Thiệu Hoa bình tĩnh lắng nghe, không phản bác, truyền hoa diên vĩ xanh không chỉ là che dấu trò đùa xưa của gia hàng, mà anh còn có một tâm tư khác, anh muốn triệt để xóa nhòa hình bóng của chú Văn Cẩn trong cuộc đời cô, để sau này cô chỉ ra hàng là của riêng mình có điều đây có lẽ không phải toàn bộ nguyên nhân con bé ra hàng này trông thì bình thường nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ bất giác bị tính cách của nó thu hút cực kỳ là nửa chính nửa tà phải xem xem nó muốn khuất phục bên nào bây giờ bố không còn phải lo lắng nữa trong việc bố tưởng như cứng rắn chia rẽ hai đứa này còn đã lấy lại được tình tính và tình thái trước kia Còn con bé sẽ không còn bứng bình, sốc nổi như trước nữa. Cả hai đứa đều đã được trải nghiệm. Mặt ông toát lên nét mừng rỡ. Đây cũng có thể coi là sự ích kỷ của người làm cha, mong cho con cái bình an, xuất sắc, hạnh phúc. Cuối cùng là sự ích kỷ của một người chồng, không muốn vợ mình là trở thành kẻ thù trong mắt con cái. Mẹ con không phải là cấp dưới của bố. Bố không thể ra lệnh hay nghiêm khắc của trách bà ấy, thì bà ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Con phải cho bà ấy thời gian dần dần lãng quên, cân nhắc cho tới lúc chấp nhận. Nhưng với một người mẹ, một người là vợ con, bên cạnh đó là những khúc mắc giữa cô con và dưỡng con. Hôn nhân không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Ngày ngày, càng sống dưới áp lực này, con sẽ dần trở nên mệt mỏi. Con gồng mình lên để bảo vệ gia hàng và phàm phàm. Chúng nó nhìn con như thế có vui vẻ không? còn có thể hoàn toàn trở thành một thành thù với người nhà không? con người cũng lúc làm những chuyện ngốc ngách Với tính cách của gia hàng Chưa biết chừng một ngày nào đó Nó sẽ nổi tính nghĩa hiệp mà bỏ nhà ra đi Bố để gia hàng đưa ra đề nghị ly hồn với con Chính là đưa cho mẹ con một tấm gương Để bà ấy thấy được Cho dù có gia hàng hay không Con cũng không thể chấp nhận được những người khác Dù gì bà ấy cũng là mẹ con Dần dần sẽ cảm thấy hạnh phúc của con là quan trọng nhất Gia hàng sẽ là ai Thì con có liên quan gì Phía Trác Dương cũng sẽ không đổ hết mọi chuyện lên người con như thế. Họ sẽ ý thức được đó là cuộc hôn nhân của họ có vấn đề. Bố, con đồng ý với tất cả quan điểm của bố, nhưng phàm phàm mới chỉ có mấy tháng thôi mà đã phải xa mẹ, có tàn nhẫn quá hay không? Thế còn anh, cô vẫn không nhớ anh chút nào sao? Nhìn ra tâm sự của anh, ông Trác Minh cười. Có một số chuyện sau này gặp con còn tự đi mà hỏi nó. Con muốn tới Canada một chuyến. Trông anh không hề giống như đang nói đùa, càng không giống như đang dẫn dỗi mà là cầu khẩn. Ông trừng mắt đầy oai phong. Thật làm thiếu tướng, sao có thể dễ dàng xuất cảnh như vậy? Con sẽ làm cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước xấu đi. Dùng tên giả hay cài trai đều được, đây có lẽ không phải là tiền lệ. Mà cô ấy đang thi hành nhiệm vụ, con sẽ không làm phiền cô ấy, con chỉ muốn nhìn cô ấy một chút thôi để chắc chắn cô ấy vẫn đang ở nơi đó. Anh nói rất bình tĩnh nhưng lại khiến ông chắc Minh không thể nào chối từ. Thiệu Hoa, chuyện này hơi mạo hiểm. Còn chỉ là một người khách du lịch bình thường, sẽ xử lý mọi chuyện một cách hết sức nghiêm nhường và chú đáo. Thủ tục hoàn toàn rất nhanh, tháng 7 chắc Thiệu Hoa theo một đoàn khách du lịch tới Canada. Lúc kiểm tra an ninh, anh đưa hộ chiếu và chứng minh ra nhân viên kiểm tra lít nhanh một cái rồi đồng dấu thông hành. Đoàn khách bao trọn chuyến bay hạng thường của hãng hàng không quốc tế, ngồi chỗ hơi chật hẹp. Cô gái ngồi bên cạnh cứ ăn nhóp nhép và nói mãi không ngừng, chuyến bay vừa lâu vừa khô khan, nhưng những điều này chẳng hề ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Tới Canada vào sáng sớm Không khí thẳng mùi hương hoa ngan ngát, hướng dẫn viên nói tháng này ở vườn Bách Thảo sẽ có một lễ hội hoa rất lớn, mọi người về khách sạn trước rồi tham quan sau. Anh đeo máy ảnh trước ngực, thắt ví quanh lưng, chẳng khác gì với những người khách du lịch khác trong đoàn. Xuống xe buýt, anh chụp một bức hình trước cửa, mua cho mình một chai nước. Vừa mới vặn nắp chai, anh nhìn thấy một đôi nam nữ mặc đồ thể thao chạy ra từ công viên. Cô gái có mái tóc ngắn màu đen thanh tú, đôi mắt long lanh, chanh trai tóc vàn mắt màu ngọc bích, chăn chê trước rẻ và ánh nắng. hai Cô gái lướt qua, thoải mái gật đầu đáp lễ, không dừng bước Chàng trai và cô gái băng qua đường, tới một bóng cây bên đường, cô gái dừng chân, ngoảnh đầu lại, trước cửa vườn bách thảo bóng người và bóng cây cỏ đan xen khiến người ta hoa cả mắt. Ánh mắt cô vượt qua dòng người, vượt qua hoa cỏ, chăm chú dừng trên người anh, giống như khi phàm phàm thích chỉ trên mặt cô nở hai đoá hoa. Chàng trai dục cô đi tiếp, cô từ từ nhấc chân lên, mỗi bước lại ngoảnh lại một lần, cười mà nước mắt lấp lánh sau đó anh cũng cười, bàn tay lại co lại thành nắm đấm sau lưng. sợ mình không kìm nén nổi sẽ chạy tới ôm chặt lấy cô. trước khi đi ông chap mình nói, chỗ ở tạm thời của cô ở cạnh vườn bách thảo ottawa. sáng nào cô cũng cùng đồng nghiệp chạy bộ trong công viên, nhưng nhiệm vụ ở bên đó sắp hoàn thành, sau đó họ phải tới nga nhận nhiệm vụ. còn tới đó, thật sự chỉ có thể đứng nhìn nó từ xa. còn muốn đi không? Anh cố tình chọn đoàn du lịch mà điểm thoan quan đầu tiên là vườn Bách Thảo, cuối cùng, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy cô. Anh không nỡ chớp mắt nhưng cô vẫn dần biến mất khỏi tầm mắt của anh. Trước sau không tới 2 phút, anh ngồi trên ghế băng tâm trạng không phải là không mất mát. Chú ơi, một cậu nhóc tóc quăn đầu đầy mồ hôi đứng trước mặt anh đưa cho anh một cái tú giấy. Có một chị bảo cháu đưa cái này cho chú. Anh giữ người, mỉm cười cảm ơn. Trong cái túi là một bó hoa sao, giữa bó hoa là một con heo bông xinh xắn. Anh lật đi lật lại, muốn tìm xem trong đó có tờ giấy nào không, nhưng chẳng có gì. Chị ấy còn bảo với cháu nói với chú, trên thế giới này chỉ có một người đàn ông, cho dù biến thành hình dạng gì, cho dù ở nơi đâu, chị ấy đều có thể nhận ra ngay, bởi vì chị ấy yêu người đó. Bầu trời u ám bỗng chốc tan thành mây mù, cô nhóc này kết hôn 2 năm rồi, lần đầu tiên tôi mua hoa tặng vợ cho nên phải ký càng một chút. Chủ cửa hàng hoa đề xuất: "Thế thì tặng hoa hồng đi." Anh nói, "Cô ấy thích hoa diên vĩ xanh." Anh đưa mắt nhìn theo cậu nhóc bê chậu hoa lạch bạch chạy đi, rất lâu sau tâm trạng vẫn không bình tĩnh lại được. Buổi tối ông án nam phi tới thăm anh, hai người đi dạo dưới những hàng cây bên ngoài khách sạn. Tóc ông đã bạc hơn nửa, nhìn vẻ mặt thản nhiên của chác thiệu hoa, ông không hỏi về chuyện của gia hàng. Có thiệu hoa bên cạnh, tự nhiên tâm tình sẽ bình yên. Chú Án hay là về nước đi? Ở đây có một thân một mình, không bạn bè, không người thân thích, chỉ có một chữ cô đơn không đủ hình dung. Ông cười khổ. Không, chú thích sự yên tính của Ottawa. Thực ra trường tội như thế này, ông trời đã bao dung với chú rồi. Nếu người bảo chú về nước là ra hàng thì sao? Chắc Dương khỏe không? Đây chỉ là một thăm hỏi lịch sự, đã không còn mang theo chút cảm tình nào. Cũng ổn, anh không nhắc tới chuyện bà cạo đầu đi tu, vẫn câu nói đó, chuyện của bậc cha chú, anh chỉ có thể tôn trọng. Hôm sau anh trở về Bắc Kinh, đưa con heo bông cho Phạm Phạm, Phạm Phạm từ trước tới giờ chẳng hào hứng với thú bông, nhưng lại rất thích con heo đó, hễ không thấy đâu là lại kêu rít lên. Bố ngủ bên trái, mẹ ngủ bên phải. Phạm Phạm chớp mắt, miệng mếu đi. Anh bật cười, chỉ vào chiếc gối nhỏ trên giường bên ngoài. Phạm Phạm là đàn ông con trai, sau này sẽ ngủ ở đây. Đàn ông con trai tuổi thân mắt đỏ hoe, xem ra sự trưởng thành của đàn ông con trai cũng cần cả một quá trình. Một ngày Chủ nhật tháng 9, anh và Phạm Phạm tới nhà ông chấp minh ăn cơm. Ông chấp minh bế Phạm Phạm vào thư phòng. Anh không đi theo mà lại ở lại với bà ô sán con xem nó nhẫn tâm như vậy nói đi là mất tầm mặt mũi muôn cứ như phàm phàm không phải do nó để ra vậy nếu cô ấy trở về mẹ sẽ chào đón cô ấy chứ anh cười hỏi bà hậm hực nói mẹ chào đón này không không chẳng quan trọng con chào đón là được rồi sáng hôm sau trong cuộc họp chiếc tiểu hoa nhìn chu văn cẩn, trông anh ta trầm tĩnh và tự tin Sau sự việc hoa diên vĩ xanh, anh ta trở nên khiêm nhường và thực tế hơn trước kia, cũng trầm mặc hơn, người trầm mặc còn có hoa diêu viễn. Có mấy lần đi làm, mắt cô đều sưng hút, lúc ăn cơm không còn ngồi cùng chu văn cần như trước kia, hai người họ giờ rất ít khi nhìn nhau. Chắc tiểu hoa cảm thấy mỗi người trưởng thành đều sẽ chịu trách nhiệm về hành vi và tình cảm của mình. Đều có cách xử lý, cách tiếp cận của riêng mình, người khác không cần quá quan tâm. Ông Trác Minh nói chuyên gia là ai, lúc nào tới, Chu Văn Cần cũng không hỏi thăm, càng cẩn trọng hơn với việc bảo mật hệ thống. Lễ Quốc khánh đã trôi qua được một tuần, trời thu xanh mát, lá rơi xào xạc trên hè phố, hoa cúc nở rộ từng chùm, đây là thời tiết trời quyến rũ nhất của thành Bắc Kinh. Sáng mùng 10, Trác Tiểu Hoa nhận được điện thoại. Anh có cửa phòng thính đường, bảo thím sang ngủ với Tiểu Phạm Phạm, sau đó gọi tiểu dụ chuẩn bị xe. kỳ lạ Hương hoa cúc buổi sáng sớm không quá mức nồng nàn mà hết sức dịu mát. Trong phòng máy của chu văn Cẩn mồ hôi đầm đìa, các vị chuyên gia đưa mắt nhìn nhau. Tìm chắc thiệu hoa trùng xuống. Còn tổn thất nào khác không? chu văn Cẩn lắc đầu, đây có lẽ là thao tác kiểm tra của các chuyên gia do bộ mời tới. Là kỷ luật của các chuyên gia quốc tế quá cao hay là hệ thống của bảo mật quốc gia, anh không tốt như anh ta tưởng. Có cách nào giải quyết không? Chác Thiệu Hòa vỗ vai anh ta, anh ta trần tĩnh lại. Để tôi cố gắng xem, tôi tin vào năng lực của cậu. Chu Văn Cần lặng lặng ngồi xuống trước máy tính, diêu viện vẫn đứng bên cạnh từ nãy bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó các vị chuyên gia cũng lùng tục ngồi xuống. Sau khi trời sáng, Chác Thiệu Hòa tới gặp ông Trác Minh. Bây giờ đã có thể tiết lộ vị chuyên gia kia là ai chưa ạ? Ông lạnh lùng trả lời, đây là bí mật quân sự. Hai ngày, hai đêm, Chu Vân Cẩn không ra khỏi phòng máy nửa bước, chết tiểu hoa tới thăm anh ta, tâm trạng anh ta ổn định hơn nhiều, anh ta khẽ thở dài. Ngày thứ ba, Chu Vân Cẩn nói với anh, anh ta đã bắt đầu phá lỗ hỏng, cho anh ta thêm một thời gian nữa, hệ thống sẽ hoạt động lại bình thường. Tôi đợi tin tốt lành của đồng chí Trung Uy Chu. Có một sinh viên mới vào lớp thạc sĩ, quân hàm trung tá, phải làm phiền thiếu tướng chắc rồi. Anh hơi khó hiểu, anh không lên lớp nhiều, có gì mà phiền tới anh. Chủ nhiệm Khoa cười cười, cô ấy chỉ đích danh anh làm thầy hướng dẫn. Tên gì? Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy lên lớp. Dậy được nửa buổi, ngoài cửa sổ có người điểm danh, anh xoay người ra, bàn tay cầm bút hơi run lên. Đây là trung tá gia hàng, chủ nhiệm Khoa hơi mỉm cười giới thiệu. Anh ngắm nghĩa người con gái phong thái hiên ngang nhưng đôi mắt lại tinh nghịch đảo không ngừng, thản nhiên gật đầu. Tìm một chỗ ngồi đi, sau đó lại quay lại tiếp tục giảng bài. Bài giảng chưa tới 20 phút mà dài đằng đẵng như 20 năm, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, anh thở hát ra một hơi. Thu dọn tài liệu bước ra ngoài. thủ trưởng, hơi thở quen thuộc tiến sát lại phía anh. Chúng ta ra, có chuyện gì không? Cô khoái trí cười rinh rích, sau đó chủ động nắm lấy tay anh, lòng bàn tay cả hai đều ướt sũng mồ hôi, cô siết rất chặt thủ trưởng được làm học trò của anh, em sướng điên lên được. Trung tá ra là nhân tài trong quân đội, làm học trò của tôi không thấy ấm ức sao? Đúng là hơi ấm ức, nhưng mục tiêu của em cũng chỉ ở đó. Cô danh mãnh nháy mắt với anh, miệng không kìm chế được mà giật lên. Mục đích của chúng tá là gì? Đương nhiên là tình yêu thầy trò rồi. Cô hùng dũng trả lời, anh đang định nghiêm mặt lại, ra vẻ thầy giáo uy nghiêm để lên lớp cho một cô bài về suy nghĩ kỳ quặc này. Vương ngước lên đã thấy sinh viên của cả lớp đang hà hốc mồm miệng đứng ở phía sau. Anh thở dài, lật tay lại, siết lấy tay cô. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là gia hàng, vợ tôi. Cô gật đầu đầy phóng khoáng, sau này mong được các bạn giúp đỡ. Nhân lúc các bạn tròn mắt lột đột rơi xuống đất, anh dắt cô vàng đảo tàu khỏi hiện trường. Thủ trưởng, nhìn thấy em anh có vui không? Đúng là cô nhóc con cứ hỏi mãi những câu ổ trĩ. Có gì mà vui, lúc em đi chẳng nói với anh câu nào, lúc về em cũng chẳng nèm thông báo lấy một tiếng. Anh vừa tức giận, cô cắn môi, cúi đầu. Đó cũng là bất đắc dĩ mà, thủ trưởng gặp phải chuyện gì em cũng sẽ sốc nổi. Nếu nói cho anh biết anh lại làm sai, đại thủ trưởng sẽ không cho chúng ta cơ hội đâu. Cho dù em có ở bên anh thì vẫn rất áy náy. Anh khẽ cười, anh không bình tĩnh đến thế cơ à. Yêu một người thì sẽ không. Cô ngước mắt lên, trong ánh mắt chiều thu đổ bóng Chỉ thấy hàng mi dài của cô chấp chới Dường như mỗi sợi lông mi là một lời khẳng định Tim anh run lên, khàn giọng nói Muốn hôn em quá, mặt cô đỏ ửng Ngày tháng còn dài mà Không, đi nữa Không bao giờ đi nữa Sau này em và Phạm phàn Sẽ mãi mãi ở bên thủ trường, có được không? Anh không nói gì, mở cửa xe cho cô Điện thoại reo, anh vòng qua bên kia nghe máy Thủ trưởng, tôi đã vá hết các lỗ hổng, hệ thống đã hoạt động lại bình thường. Chu Văn Cần nói, vất vả rồi chung quý Chu. là ra hàng làm phải không? Cậu nghĩ sao? Tôi cảm thấy là cô ấy, cô ấy thích tấn công dũng mãnh, đánh úp một lần, lần này cô ấy thắng. Cậu cũng đâu có thua, tôi đã tìm được lại sự thiệt thời đòi đi học rồi, thường ra có một đối thủ như vậy là điều rất hạnh phúc, có phải không? Tôi rất ngưỡng mộ, thủ trưởng chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn. Anh nhận ra sự chân thành của chu văn Cần, có lẽ cậu ta đã nghĩ thông suốt rồi. Anh thậm thụt với ai thế? Gia Hàng ngồi ghế sau cứ ngồi ngậy mãi, đợi anh lên xe đã vội thò đầu sang. Tiểu dụ ngồi đành trước cười trộm, đúng như lời thành công nói, chỉ sợ làm đến chiếc thượng tướng thì Gia Hàng vẫn chỉ là một chú heo con. Điều tra đấy à? Em là mẹ của con trai anh, em có quyền. Cô dít lên. Biết rồi, buổi tối sẽ báo cáo với em. Được chưa? Cô hứng hằng hàng hai tiếng rồi ngay ngắn lại. Mùa thu Bắc Kinh đẹp quá nhỉ, tiểu dụ nhịn cười đau cả bụng, khó khăn lắm mới an toàn lái xe trở về nhà. Cổng nhà khép hờ. Về nhà rồi, anh đầy cửa ra, cô nhấc chân lên. Cô biết sau bước chân này cô vẫn còn rất nhiều vấn đề cần đối mặt, sống chung với bà mẹ chồng âu sán, cái nhìn thù địch của bà Trác Dương với cô làm thế nào để thích ứng với địa vị cao vời vợi của nhà thủ trưởng quá khứ của ông án Nam Phi và chị hai, bao gồm cả làm thế nào để giải thích với Ninh Mông và Tiêu Ngải về việc cô thình lình mọc ra một đứa con một tuổi và một ông chồng thiếu tướng. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Anh nắm tay cô bước qua bậc cửa. Trong sân ngập mùi hương, anh nắng giật lòn qua khé cửa. Đốm đốm rơi xuống đất. Cô xé tay bắt lấy, lòng bàn tay như có một vì sao đang nhảy nhót. Cô nắm tay lại, túm chặt lấy nó. Ngước đầu lên. Anh đang dịu dàng nhìn cô, ngay cả vì sau này cô còn hái được, những chuyện khác cần gì phải lo lắng. Cô cười, thủ trưởng, chúng ta trốn vào phòng ngủ trước đi, để em bù đắp cho nỗi khổ tương tư của anh suốt một năm dòng. Anh còn chưa kịp lên tiếng, tiểu phàm phàm đang chơi trong phòng đã dỏng tay lên, phấn khởi hua tay, cất sòng gọi to. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Hết chương 29, hết truyện Hái Sao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, đã ủng hộ cho bộ truyện Hái Sao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.